gần đây ông luôn che giấu Tiểu Bích mọi chuyện từ trước tới nay ông không muốn con bé tham gia vào những chuyện này ông hy vọng con bé có thể mãi mãi sống trong sự vô tư mãi mãi không phải nhìn thấy những thứ gây tổn trên thế gian này nhưng tên Trần Việt đáng chết kia đã phá hủy tất cả những thứ này ông cụ siết chặt nắm đấm lạnh lùng nói Tiểu Bích cháu đứng lên trước đi có lời gì thì từ từ nói với ông nội trên Tiểu Bích quỳ thẳng người cơ bản xét nghiệm DNA mà Trần Việt đã đưa cho cô, giơ hai tay đưa chồng cụ Khản giọng nói, Thẩm Văn Tuyên mời ông nói cho con biết, rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào. Thẩm Văn Tuyên, ba chữ này đã đánh mạnh vào tim ông, mặc dù ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi ngài chính miệng Trần Tiểu Bích nói ra ba chữ này, vẫn làm cho ông phải hãi hùng khiếp vía. Những người khác nghi ngờ thân phận ông. ông sẽ giết người đó mà không hề nương tay nhưng người đứng trước mặt lại chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ thẩm là người thân duy nhất của ông ánh mắt của ông lóe lên vẻ hoảng loạn rồi biến mất nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Trần Tiểu Bích cố gắng xác định người đứng trước mặt có tên là Thẩm Văn Tuyên là người có quan hệ huyết thống với cô chứ không phải là ông cụ Trần người không phải là trưởng tộc nhà họ Trần mà người khác phải tôn kính Tiểu Bích nghe lời ông, cháu đứng lên trước rồi nói, ông nội giúp cháu xử lý vết thương trước. Ánh mắt tình tường của ông cụ nhìn chăm chăm Trần Tiểu Bích, không bỏ qua một chút thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Trần Tiểu Bích vẫn quỳ, nói gì cũng không nghe, vẫn cứ khăng khăng muốn nhận được câu trả lời. Xin ông nói cho con biết, rốt cuộc ông là ai, rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào. Tiểu Bích, cháu đang nói gì vậy? Ông nội nghe không hiểu. Ông không thể thừa nhận, thừa nhận bản thân là một kẻ giả mạo, thừa nhận mình chính là người thay thế cho ông cụ Trần còn đỡ, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận mình chính là Thẩm Văn Tuyên, nếu không thì ông không chỉ đối mặt với sự truy sát của Trần Việt mà còn đối mặt với sự truy sát của cả nước. Nếu không phải tình thế ép buộc, nếu không phải sớm bị dồn vào ngõ cụt, ông sao lại dùng thân phận của người khác để sống chứ? Trên thế giới này, mỗi một người đều là một cá thể độc lập, Mỗi người đều có con đường mình nên đi Đều có cuộc sống riêng của mình Sẽ không ai muốn làm người khác thay thế cho cuộc sống của người khác Trần Tiểu Bích rơi nước mắt Vừa khóc vừa nói Thẩm Văn Tuyên Còn cậu xin ông đừng giả vờ nữa Ông căn bản không phải là ông nội của con Ông chính là người xấu Ông chính là hung thủ giết người Chính ông đã bắt cóc Tiểu Nhung Nhung Một đứa bé còn nhỏ như thế Vậy mà ông cũng có thể xa tay tàn nhẫn như vậy Rốt cuộc ông có còn một chút tình người nào không Ông tức giận nói Tiểu Bích Ông chính là ông nội của cháu Sao cháu có thể nói với ông nội như vậy Chẳng lẽ những năm gần đây Ông nội không yêu thương cháu sao Người khác có thể nghi ngờ ông Thế nhưng cháu thì không Còn hy vọng những năm gần đây Ông đừng yêu thương con Nhiều như vậy thì hơn Nếu ông không yêu thương cô Nếu ông đối xử với cô như một người xa lạ Không hề có liên quan gì Vậy thì đối với cô mà nói Cho dù ông có như thế nào Cô cũng sẽ không quan tâm Cũng sẽ không vì ông mà đau lòng như vậy Tiểu Bích Sao cháu có thể nói với ông những lời như vậy Những năm gần đây Ông thật sự rất yêu thương cháu Ông cụ lắc đầu vẻ mặt đau khổ giống như bị hiểu lầm Bị oan ức Còn biết ông sẽ không thừa nhận Trần Tiểu Bích lại ném cho một tập tài liệu khác lau nước mắt rồi nói Ông tự xem đi Ông đã làm những chuyện độc ác gì Những năm qua Tại sao? Ông không thể an phận một chút. Tiểu Nhung Nhung còn chưa tới bốn tuổi. Ông lại bắt cóc con bé để uy hiếp ba mẹ nó. Nếu ông vẫn còn chút tình người thì ông đã không làm những chuyện như vậy. Tiểu Bích. Đừng gọi tên tôi. Trần Tiểu Bích vô cùng kích động nói. Sau khi nói xong, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Bất cứ ai cũng có thể chỉ trích ông, mắng ông. Thế nhưng cháu thì không. Bởi vì ông chính là... Lời nói gần như bật thốt lên Nhưng thẩm văn tuyên vẫn rút lại đúng lúc Một khi ông thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ Đó chính là thừa nhận ông là thẩm văn tuyên để tuyệt đối không phải là kết quả Mà ông muốn nhìn thấy trong nhiều năm khổ tâm tính kế Trần Tiểu Bích cắn chặt môi nói Ông có thể không thừa nhận thân vận của ông Vậy xin ông Sao Tiểu Nhung Nhung ra đây Chẳng con bé về với bà mẹ nó Nếu Thẩm Văn Tuyên không muốn thừa nhận thân phận, vậy thì cô cũng chỉ có thể lùi lại cổ xin chuyện khác. Bây giờ tìm Tiểu Nhung Nhung trở về mới là chuyện quan trọng nhất. Tiểu bích Tiểu Nhung Nhung là chắt gái của ông. Ông thương con bé còn không kịp, sao ông có thể sống con bé chứ? Chỉ cần ông sống chết cũng không thừa nhận Tiểu Nhung Nhung không có ở chỗ của ông. Ai biết được rốt cuộc là Trần Việt đang nói dối hay là ông đang gạt người. Chân từ bích gấp độ, hét lên. Thẩm văn tuyên, ông cũng có con của mình. Ông cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ khi lo lắng cho con của mình chứ. Không nhắc đến chuyện con cái còn tốt, khi nhắc đến đứa con của ông, trong nháy mắt xung quanh ông bao trùm cơn tức giận, nỗi cầm hận, sự tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp. Ông đương nhiên có con của mình. Thế nhưng, con trai ông đã bị người khác hại chết lúc còn rất trẻ. Không chỉ con trai ông bị hại chết, Mà con dâu của ông cũng bị hại chỉ để lại một đứa con vẫn còn bọc tã mỗi khi nhớ tới chuyện này thẩm văn tuyên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đào mả những tên ông đã giết ra như vậy mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng ông nếu trần tiểu bích đã xác định ông chính là thẩm văn tuyên vậy thì ông có giả vở tiếp đi chăng nữa cô cũng sẽ không tin ông không bằng dứt khoát nói cho cô biết mọi thứ để cô biết ai mới là người thân Ai mới là kẻ thù Tiểu Bích Nếu cháu muốn biết Vậy thì con đứng lên trước đi Ông nội sẽ nói cho cháu biết mọi thứ Thẩm Văn Tuyên lại ngồi xuống ghế mây Nhấp một ngụm trà đã sớm nguội lạnh Trần Tiểu Bích chống người đứng dậy Nhưng bởi vì quỳ quá lâu Hai Trần đã quỳ đến tê dần suýt chút nữa đã ngã trở lại Thế nhưng cô cắn răng Cố gắng chống người đứng thẳng lên Thẩm Văn Tuyên Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu Sau đó mới chậm rãi nói Đúng vậy Ông tên là Thẩm Văn Tuyên Chính ông đã giết lão già nhà họ Trần Dựa theo diện mạo của ông ta Để phẫu thuật thẩm mỹ Giả mạo thân phận của ông ta Để tiếp tục sống Năm đó bởi vì kế hoạch này Ông đã tốn 5 năm mới có thể thực hiện được Ông ẩn nút bên cạnh ông cụ Trần Thăm dò thói quen Trong sinh hoạt của ông ta Học theo cách nói chuyện Mô phỏng theo tất cả mọi thứ Mãi đến khi tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng Ông mới bắt đầu hành động Cũng bởi vì chuẩn bị trong thời gian dài như vậy Hơn nữa Ông còn phẫu thuật cho khuôn mặt gần giống Y hệt ông cụ Trần Cho nên hai cha con Trần Hạo và Trần Việt Mới không phát hiện ra điểm khác thường Tại tại sao Tại sao ông phải làm như vậy Giọng nói của Trần Tử Bích run rẩy, Phải tốn một lúc lâu Cô mới hỏi ra một câu đầy đủ Tại sao ư Thẩm Văn Tuyên hử lạnh, trong con người hiện lên ý định giết người. Bởi vì ông vẫn muốn sống, ông muốn bản tụ với con của mình, muốn ôm cháu của mình. Năm đó, khi ông vừa thay thế ông Cụ Trần, trở thành một ông Cụ Trần hoàn toàn mới. Trước đó, ông đã thông báo cho con trai của ông đến sang Bắc để gặp ông. Nhưng không nghĩ tới, ông đã tới trễ một bước. Khi ông đến nơi, hai vợ chồng con trai ông đã bị kẻ khác âm thầm giải quyết rồi. Ông muốn sống tiếp Vậy thì ông cứ sống cho thật tốt Không ai ngăn cản ông hết Tại sao ông lại lạm sát giết người vô tội Trần Tử Bích lắc đầu Đau đến thấu tận tim gan Từ nhỏ cô đã có tính cách mạnh mẽ Thường hay đánh nhau Cũng thường mắng người khác Ai cũng nói cô chính là một tiểu ma nữ Nhưng từ trước đến nay Cô chưa nghĩ sẽ hại đến tính mạng của người khác Tính mạng của mỗi người Cho dù là giàu hay nghèo Thì đó cũng là một sinh mạng đang sống Ai cũng không có tư cách quyết định sống chết của người khác Mà ông nội Người mà cô vẫn luôn cho rằng Là người hiền lành nhất thế giới Ông đã giết người Nhưng vẫn có thể nói với một khi thế Cây ngày không sợ chết đứng như vậy Giống như những người đó Đều đáng bị ông giết chết Trước đây hàng năm ông đều dẫn cô đi phóng sinh Sẽ dẫn cô đi tới những trại trẻ mồ côi để quyên góp Sẽ đi tới thăm hỏi những đứa trẻ Ở vùng quê nghèo Có một câu mà ông vẫn thường nói chính là Lúc còn sống tích nhiều phúc đức Thì sau khi chết Mới có thể lên thiên đường Hóa ra Một người tràn đầy tình thương đạo đức như vậy Nhưng ở dưới lớp mặt nạ ngụy trang lại chính là một khuôn mặt Độc ác đến thế Ông không chỉ giết người Hơn nữa không phải giết một người Bây giờ ngay cả một đứa bé con nhỏ như vậy Mà ông cũng không buông tha. Trần Tiểu Bích không dám nghĩ tới Nếu Tiểu Nhung Nhung xảy ra chuyện gì Anh phải chịu dâu cô sẽ như thế nào Sợ là bản thân cô lấy cái chết để tạ tội cũng không đủ Cháu cho rằng Ông muốn sống tốt Thì có thể sống tốt sao Những người kia căn bản không cho ông cơ hội Nếu không phải ông bị dồn vào ngõ cụt Sao ông phải giả mạo kẻ khác chứ Trần Tiểu Bích lau nước mắt Đột nhiên không còn khó chịu nữa Đối với một người sớm đã mất đi lương tâm Thì cô còn có thể nói gì được Cho dù cô có nói nhiều đi chăng nữa Ông cũng không nghe lọt Chỉ là cô nên làm thế nào Mới có thể giúp ông ta nói ra Tiểu Nhung Nhung đang ở đâu Tiểu Bích Ông chính là ông nội của cháu Là ông nội ruột của cháu Nói xong thẩm văn tuyên rơi nước mắt Cháu chính là huyết mạch duy nhất Còn sót lại của nhà họ thẩm chúng ta Ông nội Ông chính là ông nội của tôi Trần Tiểu Bích nở nụ cười thê lương Cửa đến mức giàn ruột nước mắt chảy xuống Tôi không muốn có một ông nội giết người như ma như quỷ vậy Nếu như ông vẫn là một ông nội Giàu tình thương trong lòng cô Có lẽ khi cô nghe thấy ông nói như vậy Nhất định sẽ vui mừng đến phát điên Mà lúc này cô chỉ cảm thấy Trong lòng mình rất lạnh Giống như rơi vào trong hầm băng Thẩm văn tuyên đứng lên Kéo tay Trần Tiểu Bích kích động nói Tiểu Bích Ông làm tất cả cũng chỉ vì cháu Vì muốn cho cháu sống tốt hơn Cháu có hiểu không Vì tôi sao Vì muốn tốt cho tôi sao Trần thử biết cố gắng thoát khỏi cánh tay ông Nở nụ cười thê lương Rõ ràng là cô đang cười Thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuồn xuống ảo ảo Tỉnh nhung bị bắt đi Cũng vì cô sao Lúc cô không biết Rốt cuộc cô đã hại bao nhiêu người Cô lòng nước mắt cắn sang nói Người nhà họ Trần đã nhận nuôi tôi Nuôi tôi lớn khôn Bọn họ chính là người thân của tôi Vậy mà bây giờ ông bắt con của bọn họ Ông còn nói vì muốn tốt cho tôi Nếu ông thật sự muốn tốt cho tôi Vậy thì ông giao Tiểu Nhung Nhung ra đi Đừng để tôi trở thành tội đồ Tiểu Bích Thẩm Văn Tuyên cũng nổi giận quát Cháu có biết vì sao cháu lại trở thành Trẻ mồ côi không ai cần không Tôi không biết Tôi cũng không muốn biết Bất kể là vì lý do gì Ông cũng không nên giết người Càng không nên bắt Tiểu Nhung Nhung làm con tin Trần Tiểu Bích không muốn nghe Thẩm Văn Tuyên cả muốn nói cho cô biết, có lẽ để cho cô biết chân tướng mọi chuyện, cô mới biết được ai là người tốt, ai là người xấu. Tưởng biết mẹ của cháu chính là em gái của tổng thống nước A, cháu chính là công chúa, bà của cháu là con trai của ông, là người sang Bắc nhập cư đến nước A, sau đó cưới mẹ của con. Hai người bọn họ vốn là một đôi trai tải gái sắc khiến nhiều người phải hâm mộ. Thế nhưng Tiêu Viễn Phong và nhà họ chiến. những tên giết người đó đã phá hủy mọi thứ tốt đẹp biến con trở thành một đứa trẻ mồ côi tiêu viễn phong chính là ba của giang nhung chính ông ta đã ngụy tạo bằng chứng vu khống ba mẹ cháu là gián điệp đến từ nước a tiêu viễn phong đã đưa bằng chứng giả cho nhà họ chiến ở quân khu giang bắc chính là ba của chiến địa bắc đã âm thầm giết chết ba mẹ cháu hung thủ chính là nhà họ tiêu và nhà họ chiến ông làm chuyện này Cũng vì muốn báo thù cho con trai và con dâu của mình, chẳng lẽ ông đã làm gì sai sao? Thẩm Văn Tuyên trút hết những oán hận đã xấu trong lòng, cũng không quan tâm đến trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tiểu Bích có thể chịu đựng được hay không? Mỗi một câu nói của Thẩm Văn Tuyên đều giống như một trái bom đang phát nổ, nổ đến mức làm cho đầu của Trần Tiểu Bích mơ màng, ngay cả mình là ai, cô cũng không rõ. Mẹ của cô là công chúa nước A, bà của cô là con trai của Thẩm Văn Tuyên, bà của Chiến Điện Bắc đã giết bà mẹ cô. Bà của Chiến Điện Bắc đã giết bà mẹ cô. Lúc này trong đầu Trần Tiểu Bích không nghĩ đến chuyện gì khác, trong đầu cô chỉ vang lên một câu nói này. Không, không phải vậy, chắc chắn không phải vậy, những chuyện này không phải là thật, là Thẩm Văn Tuyên đang lừa cô, cô sắp điên mất rồi. Cô rất muốn biến mất khỏi thế giới này Ngay lập tức Không muốn tiếp tục đối mặt với những thứ đáng sợ này nữa Tiểu Bích Đừng gọi tên của tôi Ông đừng gọi tên tôi Trần Tiểu Bích ôm đầu ra sức lắc đầu Cô không muốn nghe Không muốn nghe bất cứ điều gì Cô tình nguyện không biết điều gì hết Nhưng cô hiểu rõ Cô chính là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên Là con của nhà họ Thẩm Bà mẹ cô Bị ba của chiến Điện Bắc giết chết Những người mà thẩm văn tuyên đã giết Chính là những người đã hại chết bà mẹ cô Những điều này đều là sự thật Nhưng cô không thể gánh nổi Phần trách nhiệm mà mình nên gánh Vào lúc này Cô mới biết chưa trưởng thành thật sự tốt biết bao Chưa trưởng thành Cô có thể trốn dưới đôi cánh của người nhà Không cần phải đối mặt Với những sự thật tàn khốc này Rất lâu sau Trần Tiểu Bắc mới tìm được Giọng nói khàn đặc của mình Ông chính là ông nội của cháu Những chuyện ông đã làm Cháu sẽ gánh chịu Chỉ cần ông giao Tiểu Nhung Nhung an toàn ra đây Cháu có thể cầu xin anh Thả ông đi Ông hãy đi tới một nơi thật xa Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa Tiểu Bích Sao cháu có thể ngốc như vậy Ông mới chính là người thân của cháu Trần Việt chẳng là gì cả Chuyện đã đến nước này Thẩm Văn Tuyên vẫn chưa chịu tỉnh ngộ Trần Tiểu Bích cười đau khổ Ông có biết không Bây giờ cháu sống trên thế giới này chỉ cần hít thở không khí nhiều hơn cháu cũng cảm thấy rất lãng phí. Tiểu bích ông không cho phép cho ăn nói hổ đồ như vậy. Ánh mắt của thẩm văn tuyền lóe lên vẻ nghiêm túc lại nói đứa bé đó chính là mối uy hiếp chí mạng của Trần Việt không dễ gì ông mới bắt giữ con bé. Con bé làm con tin sẽ rất có ích sao ông có thể sao con bé ra chứ? Nghe những lời như vậy Trần Tiểu cũng coi như hoàn toàn chết tâm tư với thẩm văn tuyên rồi cô khóc lóc nói Cháu cầu xin ông cầu xin ông buông tha con bé đi Cháu đi theo ông sau khi chúng ta đi an toàn ông sẽ cần nhắc việc trả lại đưa bé cho Trần Việt Nếu để Trần Việt biết được tất cả mọi chuyện như vậy thân phận ông cụ này cũng không thể ngụy trang được nữa nhất định phải lập tức di chuyển nơi khác Cũng mày. Ông đã sớm chuẩn bị xong con đường lui dành cho mình Một khi thân phận của ông bị vạch trần Ông có thể rút lui trong khoảng thời gian nhanh nhất Ông muốn dẫn Tiểu Bích rời khỏi Giang Bắc Đổi lại một thân phận khác Bắt đầu một cuộc sống mới Còn đứa bé kia Nếu mạng lớn thì có thể sống tiếp Nếu như mạng không tốt Thì chết không tử tế Đây cũng chính là số của con bé Là con bé đã đầu thai nhầm nơi trên thế giới này có nhiều ba mẹ như vậy là không chọn cứ khăng khăng chọn trần việt và giang nhung cái gì mà ông sẽ cân nhắc việc trả lại cho bọn họ trần tử bích cắn chặt môi nhìn thẩm văn tuyên lời nói của ông đã thay đổi nhận thức của cô về ông ông giả mạo thành ông cụ trần ngụy trang theo một con người lương thiện trong suốt hai mươi mấy năm mưu đồ này thật sự rất đáng sợ bây giờ nghĩ lại cũng đã làm cho cô cảm thấy sờn cả gai ốc lúc trước Khi ông đi tới chạy trẻ mồ côi để thăm những đứa bé bị bỏ rơi trên mặt luôn mỉm cười có phải trong lòng đang nghĩ làm thế nào để giết người không? Tiểu Bích, cháu cùng ông rời khỏi nơi này trước những chuyện khác chúng ta từ từ thương lượng lại dù sao Trần Tiểu Bích cũng là huyết mạch duy nhất của nhọ Thẩm, chắc chắn ông sẽ không yên lòng khi để một mình cô lại ở đây ông đi tới đâu cũng phải dẫn cô đi theo như vậy ông mới có thể yên tâm được Trần Tiểu Bích lắc đầu lùi về sau mấy bước Ông giao Tiểu Nhung ra đây Cháu sẽ đi cùng ông Ông vào đi đâu Cháu sẽ đi cùng ông tới đó Thẩm Ban Tư lại nói Tiểu Bích Không phải lúc nãy ông đã nói với cháu rồi sao Cháu đi cùng ông trước Những chuyện khác đợi đến Sau khi chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Ông không sao Tiểu Nhung Nhung ra đây Ông cho rằng ông có thể đi được sao Trần Tiểu Bích lau hồ nước mắt rồi nói Không phải ông không hiểu rõ tính cách của anh cháu Con gái của anh ấy Đang ở trong tay ông Ông quá mọc cánh Cũng không thể trốn thoát Thẩm Văn Tuyên cười lại nói Vậy thì cứ chờ xem Để xem ai có bản lĩnh tốt hơn Nếu không có đứa bé Tiểu Nhung kia làm con tin Có lẽ Thẩm Văn Tuyên Đã là lắng mình không đấu lại Trần Việt Nhưng bây giờ Ông đang nắm một quân cờ có lợi trong tay Trần Việt chỉ có thể để cho ông nắm mũi dắt đi Ông có gì phải lo lắng chứ Hay lắm Vậy thì chúng ta cứ chờ xem Để xem ông có thể rời khỏi nơi này không đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Trần Việt vang lên ở phía cửa ngay sau đó Bóng sáng cao lớn của anh xuất hiện trước mắt bọn họ Bên cạnh anh là Giang Nhung Đang nét vào người anh Như con chim nhỏ Anh nắm chặt tay cô Mỗi một bước đi Một biểu hiện đều có thể nhìn ra được Sự che chở và thương yêu sâu đậm Mà anh dành cho cô Thẩm Văn Tuyên nhìn qua đó Ánh mắt quét qua người họ Không thể không nói Đôi trai tải gái sắc này đứng cùng nhau Thật sự rất đẹp Người đàn ông thì cao lớn đẹp trai Người phụ nữ thì mảnh khảnh xinh đẹp Bọn họ đứng cùng nhau Giống như một cặp trời sinh. Bọn họ càng xứng đôi Thì trong mắt Thẩm Văn Tuyên lại càng cảm thấy chói mắt Ánh mắt Thẩm Văn Tuyên Hùng ác lặng lẽ rơi trên người Giang Nhung Hận không thể biến đôi mắt thành hai dao găm Hùng hằng đâm vào người Giang Nhung Nếu như người phụ nữ này không đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Trần Việt Thì ngày hôm nay, người gả cho Trần Việt chính là Tiểu Bích Người có thể sinh con cho Trần Việt cũng là Tiểu Bích Nếu Giang Nhung không đột nhiên xuất hiện Nếu Tiểu Bích gả cho Trần Việt Vậy thì trong những năm gần đây Ông cũng sẽ không làm đạo diễn cho một vở kịch lớn nếu như ông không làm được đạo diễn cho vở kịch lớn này, vậy thì ông cũng sẽ không để lộ ra sơ hở, càng không thể để cho Trần Việt nghi ngờ ông, nắm lấy điểm yếu của ông. sở dĩ ông có ngày hôm nay, ngay cả đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất cũng không muốn nhận ông làm ông nội. những chuyện này đều có liên quan đến người phụ nữ đang giả vờ yếu đuối ở trước mặt này. ông còn nhớ người phụ nữ sang nhung này, khi ở trên hội đồng quản trị rất nhanh mồm nhanh miệng. Đối mặt với những bàn giám đốc mà mặt không hề biến sắc Nhưng đứng trước mặt Trần Việt Thì luôn giả vờ yếu đuối như vậy Ông rất hận mấy năm trước Mình đã không giết người phụ nữ này Mà vì bị uy hiếp lại giao cho cô ta Cho Giang Chính Thiên Sớm biết mạng của cô lớn như vậy lúc là ông nhất định sẽ nhiều cỏ nhiều tận gốc Tuyệt đối không để cho cô sống sót trở về bên cạnh Trần Việt Anh Trần Tử Bích nhìn thấy Trần Việt và Giang Nhu đi vào trong lòng thấp thỏm không yên càng lo lắng và sợ sệt hơn cô cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, có thể cô đang lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Nhung Nhung cũng có thể cô đang lo lắng cho sự an toàn của ông nội mặc dù người này không có chuyện ác nào không làm thế nhưng những năm gần đây ông ta thật lòng yêu thương cô đúng như lời ông đã nói bất kỳ người nào cũng có thể oán trách ông nhưng cô thì không cô càng hy vọng Ông có thể tỉnh ngộ đúng lúc, càng hy vọng ông có thể giao Tiểu Nhung Nhung ra, trước khi Trần Việt sử dụng thủ đoạn ép buộc. Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung không sao, thì ông mới có thể sống tiếp. Tiểu Bích, những chuyện mà em chưa hiểu, có phải là đều đã rõ rồi đúng không? Người hỏi chính là Trần Việt, giọng nói anh thâm trầm, nhưng không khó để nghe ra sự quan tâm đối với Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích cắn môi, ra sức gật đầu. Trần Việt lại nói, Vậy em ấy chị dâu em ra ngoài trước đi Anh có vài lời Muốn nói riêng với ông ta Trần Tiểu Bích và Giang Nhung liếc nhìn nhau Hai người rất hiểu chuyện Không hỏi gì Quay đầu đi ra ngoài Trong phòng khách rộng rãi Chỉ còn lại Trần Việt và Thẩm Văn Tuyên Đang bốn mắt nhìn nhau Đột nhiên Thẩm Văn Tuyên cười nói Trần Việt có muốn con gái mình Sống sót trở về bên cạnh hai người hay không Trần Việt nhìn ông ta nhích miệng cười như không cười không có ý định trả lời thẩm văn tuyên Trần Việt không đáp lại về mặt lại cười như không cười điều này làm cho thẩm văn tuyên căn bản không đọc được suy nghĩ của anh thẩm văn tuyên nghĩ đi nghĩ lại rồi nói tiếp nếu muốn con gái mình an toàn trở về vậy thì sao tất cả chứng cứ mà cậu đang nắm giữ cho tôi đồng thời phải đảm bảo sau này không truy cứu những chuyện này nữa nghe những lời của thẩm văn tuyên nói Trần Việt nở nụ cười trầm thấp Thẩm Văn Tuyên ơi Thẩm Văn Tuyên Ông tính toán hết các đường đi nước bước Vậy sao lại không tính tới chuyện này Sao tôi có thể bỏ mặc không quan tâm đến con gái mình Mà ở nơi này Nói chuyện vòng vo với ông Từ trước tới này Trần Việt không phải là người Ngồi không chờ chết Để Trần Tiểu Bích đi nói chuyện với Thẩm Văn Tuyên Đó chỉ là một trong nhiều cách Để tìm thấy Tiểu Nhung Nhung Ngay lúc người của anh đi theo dõi trợ Lý Hà Khi mà Trần Tiểu Bích đang nói chuyện với Thẩm Văn Tuyên phía bên kia đã chuyển tin tức tới Liệt đã cứu Tiểu Nhung Nhung an toàn thành công và đưa cô bé trở về Thẩm Văn Tuyên cười ông ta cười đến run người Trần Việt cậu thật sự coi tôi già rồi đến hồ đồ sao vì bắt đứa bé kia trợ Lý Hà đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất ngắn sớm đã chuẩn bị cẩn thận chú đáo mọi chuyện trước kia trợ Lý Hà rời đi con thể san sát với ông rằng coi như Trần Việt có lật tung thành phố giang bắc này lên cũng không thể tìm thấy con gái của mình ông không tin Trần Việt lại có năng lực lớn đến vậy có thể tìm được con trong khoảng thời gian ngắn như thế sở dĩ Trần Việt nói vậy chắc chắn là đang lừa ông muốn dụ ông ra ngoài nói ra một số tin tức ông vẫn còn chưa hồ đồ đến mức đó sao có thể trúng kế của Trần Việt được ai nói không phải chứ Trần Việt nhìn Thầm Văn Tuyên đôi mắt dưới viền kính màu vàng lé lên lạnh nham hiểm soạn người. Thẩm Văn Tuyên nghe Trần Việt nói như vậy lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt nham hiểm dọa người của Trần Việt. Trong nháy mắt, ông ta không còn chắc chắn nữa. Trợ Lý Hà đã đi theo ông rất nhiều năm sao có thể làm việc không kín kẽ chứ? Thế nhưng Trần Việt cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu như con gái của anh... vẫn chưa được cứu ra có lẽ sẽ không giữ được bình tĩnh như lúc này sẽ không đứng đây nói vòng vo vò với ông bởi vì trong lòng nghi ngờ con tin đã được cứu trong lòng thẩm văn tuyên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt hai tay đang thả lỏng bên người đột nhiên siết chặt thành nắm đấm rồi buông lỏng ra sau đó lại siết chặt lại cứ như vậy không ngừng lặp lại con tin mà ông bắt cóc đã được giải cứu Chứng cứ có thể chứng minh thân phận của ông Cộng với toàn bộ bằng chứng Ông đã giết người Đều nằm trong tay Trần Việt Nói cách khác Mọi thứ liên quan đến ông Đều đang ở trong tay Trần Việt Trần Việt đang nắm giữ mạng sống của ông Ông làm sao có thể để cho Trần Việt được như ý Thay vì bị Trần Việt uy hiếp Không bằng ra tay trước Sẽ chiếm được lợi thế Diệt trừ mối hậu họa Trần Việt vĩnh viễn Như vậy, ông có thể dùng thân phận ông cụ Trần để tiếp tục che đậy bản thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Việt, Thẩm Văn Tuyên lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ Lý Hà. Tiểu Hà, đứa bé kia đâu? Chưa xác nhận với trợ Lý Hà, lão già Thẩm Văn Tuyên san xảo, có tin Trần Việt có bản lĩnh, cứ đứa bé kia đi chăng nữa, cũng không thể tin 100% được. Không biết đầu bên kia, trợ Lý Hà đã nói những gì, Ánh mắt của thẩm văn tuyên bỗng nhiên chìm xuống Trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn Chỉ có điều rất nhanh Nó đã tan biến không còn dấu vết Thẩm văn tuyên che giấu rất nhanh Thế nhưng ông không thể thoát khỏi ánh mắt của Trần Việt Trần Việt cười như không cười nói với ông Thế nào, tin rồi chứ Thẩm văn tuyên có thể thay thế ông cụ Trần Ẩn nấp trong nhà họ Trần nhiều năm như vậy Mà không bị phát hiện Chắc chắn lá gan và năng lực của ông ta không thể so sánh với người bình thường được. Con tin đã không còn, không thể nắm giữ Trần Việt, như vậy ông ta vẫn còn cách khác để ra đòn cảnh cáo với Trần Việt. Ông ta mở loa ngoài điện thoại rồi nói, Tiểu Hà, lúc nãy tôi không nghe rõ cậu nói cái gì, cậu lặp lại một lần nữa đi. Giọng nói, của trợ lý Hà từ trong điện thoại truyền ra rất rõ, Thưa ông, đứa bé kia đã được cứu, chỉ có điều cũng bị thương rồi, Còn cả thằng bé giải cứu đứa bé đó, chỉ sợ không sống nổi. Muốn tôi nói với cậu bao nhiêu lần, thì cậu mới nhớ kỹ lời tôi nói. Đứa bé đó chính là huyết mạch của nhà họ Trần, không thể động vào con bé, cậu cứ không nghe theo. Lời nói thì dễ nghe, nhưng trong giọng nói, lại tràn đầy sự mỉa mai. Con tin đã được cứu, thẩm văn tuyên cũng chỉ có thể mạnh miệng vậy thôi. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, ánh mắt của Trần Việt trầm xuống trước khi bước vào đây anh đã xác định qua là tiểu nhung nhung không sao nhưng lại bỏ qua liệt đã đưa tiểu nhung nhung về nhà cũng không biết cậu bé kia như thế nào Trần Việt nhìn khuôn mặt đang đứng trước mặt mình khuôn mặt gần như giống y hệt khuôn mặt của ông nội trong ký ức của anh làm cho anh không nỡ xuống tay cũng bởi vì khuôn mặt quá giống này mà trong hai mươi mấy năm qua bọn họ chưa từng nghi ngờ ông nội đã bị xả mạo từ bao giờ trần việt khép hở đôi mắt hít một hơi thật sâu mạnh mẽ đè xuống sự ái náy đối với ông nội vào những giây phút quan trọng như thế này tuyệt đối không phải là lúc nhớ nhung ông nội mà phải băm vằm thẩm văn tuyên đã thay thế ông nội thành trăm mảnh lúc mở mắt xa trong mắt trần việt đã không còn chút tình cảm nào chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo đến dọa người đôi môi mỏng gợi cảm của anh hơi nhếch lên Trong miệng phát ra những từ rất lạnh lẽo Thẩm Văn Tuyền Ông nói tôi nên xử trí ông như thế nào mới tốt đây Xử trí tôi Thẩm Văn Tuyền đột nhiên nở nụ cười Liều lĩnh lạnh lùng nói Trần Việt Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ đứng đây đợi cậu Tới tiêu diệt tôi Mà không có sự chuẩn bị gì sao Trần Việt cười như không cười Nói với ông Để đối phó với loại người như ông Còn cần tôi phải tự mình ra tay sao Thực lực thật sự của Thẩm Văn Tuyên được che giấu rất sâu. Trần Việt không hiểu rõ hết được cho nên anh ta sẽ không lấy cứng đối cứng với ông ta. Anh chỉ cần công khai thân phận của Thẩm Văn Tuyên tự nhiên sẽ có người tới trừng trị thay. Mà thủ đoạn xử trí của những người kia chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với thủ đoạn của đàn em anh. Thẩm Văn Tuyên tức giận nói Cậu muốn làm gì? Thẩm Văn Tuyên không sợ thế lực của Trần Việt. Những năm gần đây Ông đã ở trong bóng tối, nuôi dưỡng những thuộc hạ tinh anh trong tinh anh. Ông vẫn có thể đối phó được với Trần Việt. Ông chỉ sợ mình sẽ bị quân đội quốc gia tiến hành vây bắt. Chỉ cần thân phận của ông bị công khai, hồ sơ phạm tội lúc trước của ông vẫn còn. Lúc đó ông mới thật sự có mọc cánh, cũng khó mà trốn thoát. Không phải ông cũng đoán ra rồi sao, hà cứ gì phải hỏi thêm một câu này. Lúc nãy anh đã gửi tin nhắn cho chiến điện Bắc. Nói cho cậu ấy biết thân phận thật sự Của thẩm văn tuyên Lát nữa chiến điện Bắc sẽ dẫn người tới đây Ai cũng biết cách chiến điện Bắc Có tiếng là làm việc hà khắc Chỉ cần những tên tội phạm Bị anh vây bắt Tuyệt đối sẽ không sống những ngày tháng yên ổn Nếu cậu đã muốn Dồn tôi vào chỗ chết Vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí với cậu Nếu Trần Việt đã tùy tình như vậy Ông cũng sẽ không hạ thù lưu tình Nếu ông chết ông cũng sẽ kéo theo một người chết theo thẩm văn tuyên cười lạnh giơ tay ra hiệu đột nhiên trong phòng lao ra một đội quân đều là những người đàn ông cao lớn trên mặt vẽ những hình thù kỳ lạ trần việt nhìn lướt qua có khoảng mười mấy người trong đó có hai người cầm súng nòng súng nhắm thẳng vào đầu anh thẩm văn An tuyên cười lạnh nói trần việt cậu tính toán từng bước vậy có nghĩ tới chỉ cần tôi ra lệnh Tôi có thể tiễn cậu lên Tây Thiên Ngay lập tức không Trần Việt đối mặt với đội hình như thế Nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh Ánh mắt sắc bén của anh Quét qua từng người đàn ông trong đội quân này Từ động tác đến hình vẽ Trên khuôn mặt họ Còn cả bước chân lúc bước vào phòng Anh có thể nhìn ra Những người này chính là người trong quân đội Của một quốc gia nào đó Hàng năm quân đội quốc gia sẽ trình trị Một số binh sĩ đã phạm tội Những binh sĩ đó Không cam lòng trở thành người bình thường Họ được thuê với giá cao Để bán mạng cho người mua Lạm sát người vô tội Xem ra những năm gần đây thẩm Văn Tuyên đã làm không ít chuyện trong bóng tối Có thể thuê được một đội lính đánh thuê xuất sắc như vậy Quả thực anh quá khinh thường ông ta rồi Trần Việt Giang Nhung đứng ngoài sân đợi Trần Việt Lúc nào cũng nghe ngóng động tĩnh ở bên này Bà nãy nghe thấy trong phòng có động tĩnh rất lớn Cô lập tức xông vào Giang Nhung, em đừng tới đây, mau rời khỏi nơi này đi. Trần Việt nhìn thấy Giang Nhung xông vào, tìm anh giống như bị người khác hùng hoàng bóp chặt. Mặc dù Trần Việt đối mặt với mười mấy tên lính đánh thuê, trong đó còn có người cầm súng chĩa vào đầu anh, anh vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Nhung vừa tới đây, trong lòng anh lập tức trở nên hoảng. Anh có thể xảy ra chuyện, thế nhưng sang Nhung thì tuyệt đối không được. Không gian của căn phòng không lớn Hơn 10 người đàn ông cao lớn Bao vây Trần Việt Trong đó còn có hai người Đang chĩa súng vào đầu anh Trần Việt Bởi vì lo lắng cho an nguy của Trần Việt Sang Nhung sợ đến mức không ngừng run rẩy Đi ra ngoài Trần Việt nổi giận gầm lên Giang Nhung hiểu rõ Mình ở đây không những không giúp được việc Mà còn có thể làm liên lụy Trần Việt Cô cắn răng Mạnh mẽ nuốt xuống những lo lắng cho Trần Việt xoay người chạy ra bên ngoài. Lục Diên đợi ở bên ngoài. Giang Nhung hy vọng có thể chạy nhanh một chút, mong cứu binh tới kịp, nhất định không thể để Trần Việt xảy ra chuyện. Nhưng chưa chạy được mấy bước, đằng sau đã chuyển đến tiếng cười lạnh của Thẩm Văn Tuyên. Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng đừng mong được đi. Thẩm Văn Tuyên vừa dứt lời, liền có hai người chắn đường Giang Nhung. Cô muốn xông ra ngoài, nhưng hai tên đó vững như tường. Cô đâm vào rồi lại bị bật ngã ngược lại Thẩm Văn Tuyên nói Đưa người vào đây Trần Việt cấp tốc quay người Bước nhanh như gió đến bên cạnh Giang Nhung Bảo vệ cô trong lòng Biến sắc giọng nói lạnh lẽo như tử thần Dám động vào cô ấy Ai cũng đừng mong sống sót Tình cảm của hai người tốt thật đấy Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ Thẩm Văn Tuyên dùng cái vẻ tử tế giả tạo nói Hai người đều biết Tôi là con người có lòng nhân từ Vậy nên tôi sẽ làm một chuyện tốt Tiễn hai vợ chồng cùng đi Như vậy hai người sẽ không bao giờ phải đau khổ Vì rời xa đối phương Thử xem Chưa nói hết câu Trần Việt lại lần nữa cảm thấy trước mắt mờ đi Sang Nhung ở bên cạnh anh cũng không nhìn rõ Gương mặt thầm văn tuyên cách không xa anh Vẫn không thấy rõ Thế giới trong mắt anh bỗng nên mờ ảo Giống như một vòng xoáy Nuốt chửng anh Đáng chết Trần Việt trầm giọng chửi thề Hiệu quả của thuốc sớm không phát tác Muộn không phát tác Lại cứ vào đúng lúc này Không được không được Anh không thể xảy ra chuyện vào lúc này Càng không thể để Giang Nhung có chuyện Nhất định không thể để Giang Nhung bị hại Dù chỉ một chút Trần Việt ổn định lại tâm trạng Nhẹ nhẹ hít một hơi Bây giờ anh không thể để Thẩm văn tuyên Nhìn ra chút khác lạ của mình Nếu không hôm nay hai người họ Chắc chắn sẽ không ra khỏi đây được Sang Nhung nhạy cảm Đã phát hiện ra sự khác lạ của anh Nắm chặt tay anh nhỏ giọng nói Trần Việt em không sợ Anh đừng lo cho em Lát nữa cho dù Thẩm văn tuyên dùng thủ đoạn gì Chúng ta ai đi được thì đi Tiểu Nhung Nhung vẫn đang ở nhà đợi anh Anh biết không Sang Nhung nắm chặt tay Trần Việt Lo lắng nhìn anh Cô cảm nhận được anh có gì đó không bình thường Nhưng không bình thường ở chỗ nào Đừng nói lời ngốc nghếch. Trần Việt xoa đầu cô siết lấy cô. Giang Nhung, mấy năm trước anh làm mất em. Chuyện như vậy không thể xảy ra nữa. Đúng là vợ chồng tình cảm sâu nặng. Vậy tôi sẽ tiễn hai người một chuyến để hai người cùng đi về thế giới bên kia. Thẩm Văn Tuyên vẫy tay lần nữa. Các binh sĩ lên đạn chuẩn bị bắn. Đúng lúc này, Lục Diên đem mấy người nữa xông vào. Người Lục Diên mang theo đều là vệ sĩ bên cạnh Trần Việt. Thần thủ không tồi. Nhưng thân thủ của họ có nhanh nhẹn thế nào đi nữa Cũng không so được với tốc độ của đạn Hai tốt người khi thế mạnh mẽ Chỉ nhìn khí thế sẽ không phần rõ cao thấp Nhưng nhìn về mặt vũ khí Dường như đã rõ Ai có lợi thế hơn Lục Diên Anh đưa Giang Nhung và Tiểu Bích ra trước Trần Việt nhìn không rõ Nhưng thính lực khá tốt Tình hình hiện tại vẫn nắm được trong lòng bàn tay Trần Việt chúng ta cùng đi Giang Nhung rất sợ Sợ mình đi theo Lục Diên rồi Trần Việt sẽ không trở lại nữa Cô nhìn ra thẩm văn tuyên có sát ý Nhìn dáng vẻ của ông ta Giống như hận không thể lột ra Rút gân uống máu bọn họ Giang Nhung nghe lời Giọng của Trần Việt vẫn vừa trầm thấp Vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ Em ra ngoài trước Lát nữa anh đến tìm em Giang Nhung không muốn đi Không muốn rời Trần Việt nửa bước Nhưng cô tự ý thức được mình Cô không giúp nổi anh Để mình an toàn không bị thương không làm Trần Việt phân tâm chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi Tổng giáo đốc Trần hai người và cô chủ đi trước ở đây giao lại cho chúng tôi Lục Diên không muốn đi trước anh ở bên Trần Việt bao nhiêu năm như vậy từ lâu đã coi Trần Việt là trời nhỡ Trần Việt có chuyện gì anh thậm chí không biết mình còn có thể làm gì nữa Thẩm văn tuyên biết Giang Nhung mới là điểm mấu chốt giúp ta chiến thắng chỉ cần bắt được Giang Nhung Trần Việt chẳng lẽ không ngoan ngoãn sơ tay chịu trói, hoàn toàn không có năng lực kháng cự bắt sống Giang Nhung còn tốt hơn giết Giang Nhung nhiều thế nên ông ta không cho thuộc hạ nổ súng ngay mà là đang đợi thời cơ nắm lấy cơ hội cướp Giang Nhung bên cạnh Trần Việt ông ta làm động tác tay binh sĩ nhận được hiệu lệnh mục tiêu tấn công chuyển từ Trần Việt sang Giang Nhung trước mắt Trần Việt mờ ảo ở đây lắm người âm thanh hỗn loạn Anh nhất thời rất khó nhận biết được Cục diện hiện giờ ra sao Đi đi, các người đi đi Thẩm Văn Tuyên điên cuồng cười lớn dặn dò Nếu có ai dám dịch chuyển một bước Lập tức nổ súng bắn Một phát mất mạng thì càng tốt Lúc này, trong đầu Trần Việt Tính toán với tốc độ cực nhanh Ở đây có hai cây súng Với thân thủ của anh và Lục Xuyên Có thể cướp được súng trước khi chúng bắn Mười mấy tên còn lại Có thể sao cho vệ sĩ anh phát lệnh mọi người cùng lên cơ hội thắng của bọn họ rất lớn nhưng lúc này tình trạng của anh không có chuyển biến tốt anh có thể chuẩn xác đoạt súng từ tay một trong hai tên lính kia không vẫn chưa thể biết được bỗng một tiếng súng vang lên tất cả mọi người đều nhìn thấy người nổ súng không phải hai thuộc hạ cầm súng đứng cạnh thẩm văn tuyên mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng súng chỉ thấy trợ lý hà đang đứng ở ngoài tay cầm một khẩu súng Trợ Lý Hà cười quái gở nói Ông chủ tôi về rồi đây Tôi tới thay ông xử lý Bọn không biết tốt xấu này Trần Tử Bích lúc nhìn thấy người Mà cô luôn kính trọng ra lệnh Cho thuộc hạ bao vây bọn họ Cô vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc và hoảng sợ Cho đến lúc tiếng súng vang lên Trần Tử Bích đang chìm Trong nỗi kinh sợ bất ngờ tỉnh lại Cô mở lớn đôi mắt vượng xinh đẹp của mình Nhìn thầm văn tuyên Từ trước tới nay Cô luôn cảm thấy ông là một người hiền hậu Thậm chí lúc trước ông nói, ông không muốn thả tiểu nhung nhung, cô vẫn ôm hy vọng với ông. Cô hy vọng biết bao rằng, Trần Việt đã lầm, hy vọng rằng mình đang chỉ mơ một cơn ác mộng mà thôi. Hy vọng lúc mình tỉnh lại, tất cả mọi người sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Thẩm Văn Tuyên muốn giết bọn họ, trái tim cô như hoàn toàn chết đi. Cô giận dữ, cô kinh hãi, không biết phải làm sao. Không có thời gian để Tiểu Bích nghĩ nhiều Cô bỗng nhào về hướng Thẩm Văn Tuyên ôm ông Thẩm Văn Tuyên Nếu như ông từng thật lòng yêu thương cháu, Nếu ông vẫn còn chút tình người Ông hãy dừng lại đi Tiểu Bích cầu xin ông Cầu xin ông Chuyện sao lại trở nên như thế này Tại sao lại trở nên như vậy Trước đây không phải vẫn tốt sao Một nhà hạnh phúc bên nhau Cha Hiền con Thảo Sao lại trở nên như thế này rồi Không ai được phép đi Người nói không phải là thẩm văn tuyên mà là trợ lý hà người vừa nổ súng không đợi thẩm văn tuyên ra lệnh nòng súng của ông ta chĩa thẳng vào đầu Giang Nhung lên nòng tiếng đạn xít gào bay ra Trần Tử Bích sợ đến nỗi gào lên không đừng mà Giang Nhung cũng đã thấy rồi thấy súng của trợ lý hà chĩa vào bọn họ ngón tay của anh ta chạm vào cỏ súng viên đạn bay cực nhanh về phía bọn họ cô không nghĩ ngợi được gì muốn đẩy Trần Việt ra đẩy anh vào chỗ an toàn nhưng không biết được là do sức cô quá yếu hay là do Trần Việt quá mạnh cô được Trần Việt ôm trọn trong lòng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy Trần Việt đã thay Giang Nhung đỡ một đạn của trợ Lý Hà Trần Việt nhìn không rõ nhưng anh nghe được tiếng đạn sẽ không khí bay bút đến anh xoay người ôm gì Giang Nhung vào trong lòng Viên đạn găm vào người Trần Việt khiến trọng tâm cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước Giang Nhung cũng theo đó mà bị lùi về sau vài bước. Trần Việt, Giang Nhung ôm lấy eo Trần Việt những giọt máu nóng của anh rơi trên mu bàn tay cô. Mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng. Anh không sao, em đừng lo. Anh luôn nói rằng anh không sao, anh rất khỏe. Nhưng rõ ràng anh đang gặp chuyện đấy chứ. Đạn găm chạm vào người anh máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Sao có thể không sao được? Nhưng người đàn ông kiên cường này cắn răng không kêu một tiếng, anh thật sự nghĩ rằng mình là sắt thép, không bao giờ hỏng sao? Giang Nhung chỉ muốn đánh anh một trận để anh đừng gắng gượng như vậy nữa, để anh có thể làm một người đàn ông bình thường. Lúc bị ốm thì phải uống thuốc đầy đủ, khi gặp chuyện cần buông tay thì hãy buông tay. Anh im miệng không được nói nữa. Giang Nhung ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu nhìn trợ lý Hà đang vinh vào đắc ý. Sự lo lắng trên mặt Giang Nhung dần dần biến mất. thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo trong nháy mắt sát khí lạnh thấu xương vào lúc cô không hề có sự chuẩn bị gì Trần Việt một tay ôm eo cô hai người nhanh nhẹn di chuyển với tốc độ rất nhanh nhanh đến nỗi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng Trần Việt đã mang ra nhung đến bên cạnh thẩm văn tuyên cánh tay mạnh mẽ của anh vung ra chuẩn xác bóp cổ thẩm văn tuyên dùng lực nhấc thẩm văn tuyên lên Trần Việt lạnh giọng nói thẩm văn tuyên muốn sống thì mau vào người của ông quốc ra. anh không hề đùa chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn chút nữa là có thể bóp gãy của ông ta ông chủ chợ đi hà muốn sông tới nhưng thấy tay của Trần Việt bóp mạnh hơn thẩm văn tuyên bởi vì hô hấp khó khăn mặt đã đỏ như heo trọng tiết còn mẹ nó thử qua đây xem Trần Việt gần giọng nói dù anh nhìn không rõ nhưng vẫn có thể phân biệt được đại khái vị trí của bọn chúng Còn người giữa gọng kính màu vàng của anh hơi nheo lại Ánh mắt vẫn lạnh bằng Không ai có thể nhìn nhận ra lúc này Anh hoàn toàn không nhìn rõ mọi vật Chết Là một từ rất đáng sợ Một số người dù biết mình Nên chết từ lâu rồi Cũng đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu Nhưng đến lúc đối mặt với cái chết Vẫn phải kinh hãi dùn sợ Thẩm Văn Tuyền mất bao nhiêu công sức Mới dặn ra được vài chữ Tiểu Hà Các người lui ra Trợ ly Hà không cam tâm nhưng không thể không phục tùng theo mệnh lệnh của thẩm văn tuyên càng không thể không quan tâm an nguy của ông ông ta vẫy tay ra lệnh cho thủ hạ lùi ra xung quanh nhường ra một chỗ cho người của Trần Việt Trần Việt một tay khống chế thẩm văn tuyên một tay bảo vệ sang nhung cẩn thận đi ra ngoài từ con đường bọn chúng nhường ra đồng thời nói Tiểu Bích đi Trần tử Bích lắc đầu cô không muốn đi theo người không phải cô không muốn đi theo Mà là cô không còn mặt mũi nào để theo Người ông có quan hệ huyết thống với cô Không những bắt Giang Nhung làm con tin Còn muốn giết anh trai để diệt khẩu Cô làm gì còn mặt mũi mà đi về cùng bọn họ Trần Tiểu Bích là cháu nội của Thẩm Văn Tuyên Ông sẽ không hại cô Trần Việt hiện giờ phải đưa Giang Nhung lùi ra nơi an toàn nhất Mắt của anh càng ngày càng mờ Vết thương trên eo không biết có thể chống đỡ được bao lâu nên anh bắt buộc phải tranh thủ chút thời gian còn sót lại đưa Giang Nhung ra khỏi nơi nguy hiểm Lục Diên đưa vài vệ sĩ bảo vệ xung quanh Trần Việt làm thành một bức tường bằng người bảo vệ Trần Việt và Giang Nhung Trần Việt bị trúng một phát súng máu chảy ra rất nhiều Giang Nhung muốn nghĩ cách xử lý vết thương cho anh anh đã cẩn thận ôm khư khư cô dường như muốn khảm cả cơ thể cô vào anh từ trong nhà đến chỗ dừng xe ngoài cổng bình thường không xa nhưng lúc này phải tiêu tốn rất nhiều thời gian trần việt khống chế thẩm văn tuyên thuộc hạ của thẩm văn tuyên từng bước ép gần chỉ vì trong tay bọn chúng có súng bọn chúng liền chiếm ưu thuế tuyệt đối sang nhung chú ý đối thủ lại lo cho vết thương của trần việt mỗi một bước đều vô cùng căng thẳng và cẩn thận đi một lúc rất lâu chiếc xe ben lây của trần việt cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ trần việt thả sang nhung ra Giang Nhung lập tức tiến đến mở cửa xe Chỉ cần bọn họ lên xe khởi động xe và rời đi người của Thẩm Văn Tuyên muốn động vào Trần Việt còn khó hơn lên trời Ông ta chắc chắn không can tâm để Trần Việt đi như vậy Trần Việt đi rồi vậy thì Thẩm Văn Tuyên chỉ còn một con đường chết Ông ta ra hiệu bằng ánh mắt với trợ lý Hà trợ lý Hà hiểu được lại lập tức ra hiệu bằng mắt với thuộc Hạ Bọn chúng định tấn công Trần Việt trong lúc anh lên xe Lục Diên phát hiện ý đồ của bọn họ anh âm thầm làm một động tác tay mấy vệ sĩ bên cạnh liền hiểu ngay phải làm gì không khống chế những người này bọn họ rất khó toàn vẹn trở ra Lục Diên nhìn thấy những hòn đá dưới chân lại ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh sau khi tiếp nhận chỉ thị của anh tất cả nhất tề chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đá những hòn đá dưới đất những viên đá như mọc thêm sắt vậy liên tiếp đánh chúng ba người đang cầm súng bọn họ không ngờ tới Người của Lục Duyên lại dùng chiêu này, bị đánh trở tay không kịp, lại bị đánh trúng vào tay của những vị trí quan trọng trên người. Hai tên lính cầm súng ngã nhào với phía trước, bởi vì trọng tâm bị rổn lên trước, chiếc súng trong tay cũng bị rơi ra xa. Chỉ có một mình trợ lý Hà bị tấn công, vẫn nắm chặt súng, thẹn quá hóa giận, không thèm quan tâm thẩm văn tuyên có đang bị Trần Việt khống chế hay không, gã cầm súng lên bắn. Người của Lục Diên đối phó với mười mấy tên lính Sang Nhung thấy trợ Lý Hà trước mặt mình đang nhắm đến Trần Việt lúc căng thẳng không quan tâm được gì nữa Cô xông lên trước nhà vào cây súng ở chỗ không xa nắm lấy súng bật mở chốt mục tiêu là trợ Lý Hà tiếng súng lại nổ lên một lần nữa một viên đạn gầm ngay giữa chán trợ Lý Hà trước khi anh ta kịp nổ súng giống như một nốt ruồi tuyệt đẹp khảm vào giữa chán tiếng súng vừa vang lên ai nấy đều kinh sợ thả bảo rằng tất cả mọi người bàng hoàng vì bị súng của chợ Lý Hà bắn trúng còn hơn nói người nổ súng là Giang Nhung người phụ nữ yếu ớt đến nỗi chỉ cần rời xa Trần Việt là khiếp sợ lại có thể nổ súng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hơn nữa, một phát súng đã có thể bắn trúng chợ Lý Hà không chỉ những người khác bàng hoàng mà đến bản thân Giang Nhung cũng vô cùng kinh hãi cô thậm chí còn không biết mình đã bắn viên đạn đó ra như thế nào lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ cô muốn bảo vệ trần việt không được để bất cứ ai làm hại anh cô chỉ ôm một ý nghĩ kiên trì như vậy một người chưa bao giờ cầm súng lại nổ súng trước cả chợ lý hà lại còn một phát súng trúng mi tâm khiến anh ta chết ngay tại chỗ trong phút chốc tất cả như tĩnh lặng sa nhung ý thức được mình vừa rồi đã giết người bàn tay đang cầm súng không ngừng run rẩy, cô sợ đến nỗi muốn vứt súng đi nhưng cô phải bảo vệ Trần Việt nên vẫn nắm chặt nó trong tay dù lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, nhưng cô vẫn không buông tay cô chỉ biết mình phải bảo vệ anh Giang Nhung Trần Việt sao thẩm văn tuyên cho Lục Diên bước những bước đi yếu ớt hơn trước đến bên cạnh cô lấy súng trong tay cô đưa cho Lục Diên Trần Việt ôm cô vào lòng ghi đầu cô vào ngực mình nhẹ nhàng vỗ vài cái vào lưng cô an ủi cô giống như dỗ một đứa trẻ vậy Trần Việt Giang Nhung bỗng từ trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi môi cùng gương mặt trắng bạch của anh mũi cô hơi cay suýt nữa thì rơi lệ nhưng cô lại ép những giọt lệ chảy ngược vào trong cô hít một hơi nói Trần Việt anh gắng gượng một chút nữa chúng ta lập tức đến bệnh viện được Đôi môi mỏng gợi cảm của Trần Việt nhếch lên Vẽ một nụ cười ấm áp Mà xoa đầu cô Đừng lo sẽ không sao đâu Lại là đừng lo sẽ không sao đâu Giang Nhung nổi giận mắng anh Chẳng lẽ phải đợi đến lúc anh không động đậy được nữa Không còn nhìn thấy em và Tiểu Nhung Nhung nữa Thì mới được coi là có làm sao à Trần Việt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô Nở nụ cười cưng chiều So với một Giang Nhung ôn hòa ngoan ngoãn Anh vẫn thích một Giang Nhung bướng bỉnh hơn Giang Nhung như vậy có sức sống hơn Có sức hút hơn Giống như một mặt trời nhỏ phát sáng che lấp những ngôi sao nhỏ xung quanh Giang Nhung tức giận cắn môi lại nói Đi, theo em lên xe Chúng ta đến bệnh viện ngay Không được chậm trễ nữa Được, Trần Việt lại cười nhẹ Nhưng con người trước giờ vẫn chứa Cả một bầu trời đầy sao của anh Giờ đây dường như mất đi ánh sáng Khiến Giang Nhung cảm thấy hình như Anh không nhìn thấy mình Đôi mắt anh không có hồn Trước kia anh luôn nhìn cô với ánh mắt sáng lấp lánh Nhưng hôm nay cô bỗng nhiên Lại không thấy nữa Trần Việt sang Nhung đang định nói cái gì Cơ thể cao lớn nặng nề của Trần Việt Bỗng đè lên cô sang Nhung đứng thẳng cô đỡ lấy anh Trần Việt Trần Việt Em an toàn thì anh yên tâm rồi Đây là câu nói cuối cùng của Trần Việt Trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức Anh bị trúng đạn Lại mất quá nhiều máu Nếu đổi lại là người bình thường Sợ là đã ngã xuống từ lâu Nhưng anh vẫn có thể chống đỡ được đến bây giờ Đến khi Giang Nhung không gặp nguy hiểm nữa Mới ngã xuống Tất cả đều dựa vào khả năng tự khống chế bản thân của anh Anh đã làm mất Giang Nhung một lần Đã khiến cô phải chịu vết thương nặng như vậy Lần này cho dù thế nào đi nữa Anh cũng phải bảo vệ cô thật tốt Không thể để cô phải bị thương lần nữa Trần Việt ngã xuống Những vệ sĩ kia bỗng cảm thấy hơi hoang mang Giang Nhung thấy vậy lập tức nói với Lục Diên Lục Diên ở đây phiền anh xử lý hộ Tôi đưa Trần Việt đi bệnh viện trước Đừng có phí công đi bệnh viện làm gì Nó chết chắc Thẩm Văn Tuyên cười lớn Có thể nhìn thấy Trần Việt ngã xuống trước Cảm giác này thật sảng khoái Lục Diên bịt miệng ông ta lại cho tôi Không được trong ta nói bừa Giang Nhung lường Thẩm Văn Tuyên Nếu ông không vội đưa Trần Việt Tới bệnh viện Cô nhất định phải sóc từng miếng thịt của lão xuống cho chó ăn Báo mối thủ giết cha Cắt bục lấy con Làm hại Trần Việt Và bắt cóc Tiểu Nhung Nhung May mà bịt được miệng của tao Nhưng không thể thay đổi được sự thật Chất độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng của nó Đừng lãng phí thời gian nữa Chuẩn bị quan tài cho nó sớm một chút đi Thẩm Văn Tuyên vừa cười vừa nói Ông ta thật sự vui vẻ Có thể nhìn thấy Trần Việt ngã xuống trước Bị người khác khống chế Lấy mất tự do Ông ta cũng không thấy khó chịu Lục Diên bịt mồm lão lại Giang Nhung hét lên Ánh mắt như lửa chừng Thẩm văn tuyên Ông đợi đấy Những gì ông nợ chúng tôi Tôi sẽ tìm ông tính sổ Vắng Không tìm được gì có thể bịt miệng Lục Diên nhanh nhẹn nghĩ ra cách Anh cởi đôi tất thối dưới chân mình ra Bịt mồm Thẩm văn tuyên lại Giang Nhung dùng cơ thể gầy yếu của mình Đỡ lấy thân thể cao lớn Của Trần Việt Sờ thử chán anh Anh đã bắt đầu phát sốt Phải đến bệnh viện ngay Lấy viên đạn kia ra khỏi gấp, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nhưng đây là vùng nông thôn ngoài ngoài ô thành phố. Gần đây chỉ có một bệnh viện nhỏ, không có đầy đủ cơ sở vật chất, mà để lái xe đến bệnh viện lớn gần nhất, ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ. Đấy là còn chưa tính thời gian tắt đường. Vào lúc Giang Nhung đang vô cùng lo lắng, trên không trung chuyển tới âm thanh ầm ầm Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy 5 chiếc máy bay trực thăng bay vòng trên bầu trời đang từ từ hạ cánh. nằm chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống khoảng đất chống bên cạnh chiến địa bắc mặc quân phục uy phòng lẫm liệt dẫn một tiểu đội đuổi tới anh như đại bàng ánh mắt quét một lượt cả hiện trường cuối cùng rơi lên người Trần Việt anh bước nhanh về phía Trần Việt kéo thanh bắt mạch sau đó hét quân y chương nghe thấy chiến địa bắc gọi mình quân y chương lập tức tiến lên chào theo kiểu quân đội có mặt chiến địa bắc lại nói anh mang theo một tiểu đội đưa bệnh nhân tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất nếu bị lỡ thời gian xử lý theo quân pháp giọng nói chiến địa bắc âm vang những con chim đậu trên cây gần đó nghe tiếng đều sợ đến nỗi đập cánh mà bay đi rõ nhận được mệnh lệnh của chiến địa bắc quân y trương và một binh sĩ khác lập tức hành động có quân y có trực thăng muốn cứu trần việt đây là cách tốt nhất hiện giờ nhưng giang nhung lo lo người khác mang trần việt đi rồi Sẽ không trả lại cho cô nữa Chiến niệm Bắc thấy được sự lo lắng của cô Anh lại nói Ở đây để tôi xử lý Cô đi cùng Minh Chí đi Chăm sóc nó cẩn thận Đừng để nó xảy ra chuyện Giang Nhung gật đầu Nhìn anh với ánh mắt cảm kích Đi cùng Trần Việt tới bệnh viện Chiến niệm Bắc đưa một đám người tới Người của Lục Diên và người của Thẩm Văn Tuyên Đã đánh nhau tới mức thiệt hại nặng nề Cả hai bên Chiến niệm Bắc đến anh ta đứng về phía phe ai đương nhiên bên đó sẽ nắm phần thắng chiến niệm bắc vung tay ra lệnh cho cấp dưới đưa mấy tên đang nằm và đang đứng dẫn hết kia đi điều tra thân phận của bọn chúng xem có phải là nhập cảnh bất hợp pháp không giảm họ vào một nơi riêng đợi tôi về xử lý ra lệnh cho thuộc hạ xong anh ta nhìn lục Diên nói ở đây giao cho tôi anh đưa mọi người về xử lý vết thương đi chiến niệm bắc là cậu ruột của Trần Việt Hơn nữa lòng tin và danh dự của anh ta đều đặt ở chỗ Trần Việt, quan hệ của hai người cũng tốt. Trước đây hai người cũng đã từng hợp tác với nhau, Lục Diên tin tưởng anh ta, người của Lục Diên bị thương rồi nên quay về xử lý vết thương. Sau khi Lục Diên dẫn cấp dưới rời đi, Chiến Điện Bắc rút bít tất từ trong miệng thẩm văn tuyên ra cười nói Còn gì muốn nói thì mau nói đi, tôi cho ông 10 phút. Chiến Điện Bắc, cậu đừng quên, cậu đã hứa gì với tôi. có cơ hội được hít thở, thẩm văn tuyên gấp rút gào ẩm lên nhìn thấy chiến địa Bắc ông ta cảm thấy có tiền hy vọng chỉ cần chiến địa Bắc có tình cảm với tiểu bích, thì anh sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn với Trần Việt như vậy chiến địa Bắc cong môi cười cho hỏi, ông lấy thân phận gì ra để nói chuyện với tôi là ông ngoại của nhà họ chiến hay là tội phạm bị truy nã hơn mấy chục năm vì trộm bí mật quân sự nước ta bán ra nước ngoài Không cho Thẩm Văn Tuyên cơ hội giả biện Chiến điện Bắc tiếp tục nói Thẩm Văn Tuyên à Bà tôi tìm ông nhiều năm như vậy Tôi cũng tìm ông nhiều năm như vậy Nhưng lại không ngờ Ông lại ở ngay bên cạnh tôi Thẩm Văn Tuyên vội vàng nói Chiến điện Bắc Việc đã qua lâu như vậy rồi Bây giờ những người còn nhớ cái tên Thẩm Văn Tuyên đã không còn nữa rồi Sao cậu cứ phải làm khổ lẫn nhau Vừa nghe Thẩm Văn Tuyên nói vậy Chiến điện Bắc không thoải mái Cao mải nói Thẩm Văn Tuyên Ai thèm ép ông Là tự ông làm việc ác Bây giờ tới lúc chịu báo ứng rồi Chiến niệm Bắc Ta là ông nội ruột của Tiểu Bích Các người đã giết bố mẹ của nó rồi Lẽ nào đến cả người thân cuối cùng của con bé Cũng không tha sao Thẩm văn tuyên biết Chiến địa Bắc quan tâm Trần Tiểu Bích Lúc quan trọng đem Tiểu Bích ra đàm phán Chắc sẽ có tác dụng Nhưng Chiến điện Bắc Từ trước đến giờ đều công tư phân minh Làm việc gì cũng công bằng chính trực Kẻ càng dùng giao tình để đàm phán với anh Thì sẽ bị anh xử lý Càng thảm khốc Chiến điện Bắc nói Chiến điện Bắc tôi đây Từ trước đến giờ luôn công tư phân minh Tôi không quan tâm Ông là ông nội hay là gì của tiểu bích Chỉ cần ông rơi vào tay chiến địa Bắc tôi Đừng nghĩ sẽ dễ dàng thoát khỏi Người đàn ông chiến địa Bắc này Thật sự không giống như người bình thường khác thẩm Văn Tuyên trong lòng thấp thỏm Không biết làm sao để thuyết phục anh Đúng lúc thẩm văn tuyên Đang vắt não suy nghĩ Thì ánh mắt ông chợt sáng rực khi nhìn thấy tiểu bích Đang mất hồn mất vía đến chỗ ông ta Ông ta lập tức nảy ra một chủ ý Tiểu bích Là cháu gái ruột của ông Là bà bối được nâng niu yêu thương nhiều năm Là huyết mạch duy nhất còn sót lại Của nhà họ thẩm Ông tuyệt đối sẽ không để cháu gái mình Gà cho nhà họ chiến Đã giết chết con trai và con dâu ông Nhưng tiểu bích rất kiên quyết Cô nhìn chúng chiến địa bắc Liền dốc sức theo đuổi anh Cho dù cô biết năm đó bố mẹ của Chiến địa Bắc Đã bí mật giết chết bố mẹ cô Cũng chưa chắc cô đã chết tâm với Chiến địa Bắc Thẩm Văn Tuyên hò nhẹ một tiếng nói Chiến Niệm Bắc Ta là người thân của Tiểu Bích Cậu cũng biết con bé luôn muốn gà cho cậu Cậu làm vậy với ta Lẽ nào không sợ con bé sẽ tổn thương sao Ông Thẩm Ông đừng nói lung tung Trần Tiểu Bích là Trần Tiểu Bích dù cho là con gái nuôi của nhà họ Trần hay là cháu gái ông thì cũng không liên quan gì đến chiến niệm bác tôi. Sao anh có thể không lo lắng? Chỉ là đang giấu sự lo lắng ấy trong lòng mà thôi. Ba của anh năm đó giết ba mẹ ruột của Tiểu Bích. Nếu như Trần Tiểu Bích biết được chân tướng, cô nhất định sẽ trách anh. Năm đó Thẩm Văn Tuyên lấy tư cách là ông cụ Trần nói sự thật cho anh, cho nên những năm gần đây anh luôn trốn tránh cô. đẩy cô ra xa mình anh cho rằng có thể trơ mắt nhìn cô gà cho người khác thậm chí có thể cười nói lời chúc phúc cho cô chúc cô và chồng trăm năm hòa hợp nhưng những cái đó đều là anh tự nghĩ vậy mà thôi lần trước khi nhìn thấy tên họ bùi hôn cô lý trí của anh ngay lập tức sụp đổ nhanh chóng xông đến nhà cô suýt nữa thì biến cô thành người của mình câu trả lời của chiến niệm bắc là điều mà thẩm văn tuyên không muốn nghe ông ta lại nói Lẽ nào, cậu không thích con bé sao? Thích cô ấy. Chiến đệm bắc trong thoáng chốc hơi cứng người lại, rõ ràng trong lòng đang rất loạn, nhưng vẫn nói chuyện với ngữ khí như không có gì. Tôi từ trước đến giờ chưa từng. Ông đừng có nghĩ nhiều quá. Thẩm Văn Tuyên tiếp tục ép người. Vậy là cậu thừa nhận, năm đó bà cậu chưa đều tra rõ mà đã giết bà mẹ của tiểu bích. Thẩm Văn Tuyên, rốt cuộc là ông muốn nói gì? Chiến đệm bắc không còn nhẫn nại, Không muốn phí lời với tên tội phạm truy nã ảnh đáp Năm đó Họ là gián điệp Chứng cứ rõ ràng Bà tôi đích thân giết gián điệp quân đội Có gì sai sao Chứng cứ Tất cả chứng cứ đều là do Tiêu Viễn Phong ngụy tạo Ba của cậu tiếp quản Ba của cậu tiếp quản khu quân sự Giang Bắc Chỉ dựa vào lời nói phiến diện của Tiêu Viễn Phong Liền kết tội con tôi Âm thầm giải quyết hai đứa nó Thẩm Văn Tuyên càng nói càng kích động Chiến niệm Bắc Dù sao nhà họ chiến các người Cũng là dòng họ lớn Lẽ nào dám làm không dám nhận sao Chiến niệm Bắc tức giận đáp Tiểu Trần Chói ông ta lại Ông ta nói giỏi như vậy Thì để ông ta đói hai ngày Xem ông ta có thể nói tiếp hay không Thẩm Văn Tuyên lớn tiếng nói Chiến niệm Bắc, Cậu trột dạ rồi sao Cậu không dám gánh vác việc ba mẹ cậu đã làm Cậu là con rùa rụt cổ Tiểu Bích nhà ta Sao có thể thích một người đàn ông nhát gan như cậu chứ Tiểu Trần Chiến điểm bắc gầm lên Bịt miệng ông ta lại, chói giả về Có, có thể cho cháu nói Vài câu với ông ấy không Giọng nói của Trần Tiểu Bích đột nhiên vang lên Ở đằng sau Chiến điểm bắc nghe thấy tiếng của Trần Tiểu Bích Trong nháy mắt liền đơ người Trong chốc lát quên mất phải phản ứng thế nào Thẩm Văn Tuyên gấp gáp nói Tiểu Bích, những gì cậu ta vừa nói Chắc cháu cũng nghe rồi Chết tâm với người đàn ông này đi Ông nội, Tiểu Bích nắm chặt hai tay, dùng sức cắn môi, cảm giác như có thể cắn rách môi mình vậy. Đây là lần cuối, cháu gọi ông là ông nội, sau này sẽ không bao giờ gọi nữa. Trần Tiểu Bích tự nói với bản thân rất nhiều lần, người này là ông nội ruột của cô, không phải hung thủ giết người. Sự thật đã bẻ ra trước mắt Tiểu Bích, người ông nội hiền tử của cô đã cho người bắt cóc Tiểu Nhung Nhung mới chỉ có mấy tuổi. những việc ông làm trước đây trần tờ bích có thể giả ngốc coi như không biết gì coi như những việc đó không phải là thật chỉ là người khác nhầm lẫn mà thôi nhưng việc bắt cóc tiểu nhung nhung và ám sát trần việt là cô tận mắt chứng kiến cô tận mắt nhìn thấy ông đã nổ súng giết người như thế nào chờ mắt nhìn anh bị bắn trúng máu tươi phun ra thấm đỏ sẫm cả mảng áo sơ mi trắng của anh nếu như nhìn thấy những việc đó rồi Mà cô vẫn có thể nhắm mắt Coi như không có chuyện gì Cho rằng người này vẫn là ông nội hiền tử thân thiết Vậy thì cô có khác gì Xúc sinh đâu Tiểu Bích, ông là ông nội Tôi không có ông nội như ông Cũng không muốn có ông nội như ông Mỗi câu nói tuyệt tình Mà Trần Tiểu Bích thốt ra Trái tim cô đều đau Như bị nứt thành trăm mảnh Cô chỉ có thể gạo khóc lên Để che giấu sự bi thương của bản thân Cô từ trước đến nay đều không biết Đau lòng hóa ra là như vậy Đau đến nỗi mặc kệ mọi thứ Tuyệt vọng với thế giới Thái độ quyết liệt của Trần Tiểu Bích Khiến Thẩm Văn Tuyên hiểu rõ Giữa hai ông cháu Không thể thân thiết như trước được nữa Thẩm Văn Tuyên thở dài nói Tiểu Bích Dù cháu có nhận ông hay không Nhưng cháu không được quên Nhà họ chiến là hung thủ giết bà mẹ cháu Cháu nhất định không được ở bên chiến địa Bắc Ông cho rằng có thể ở bên chiến địa Bắc Cô nói được là được sao Từ lúc ban đầu Họ có thể bên nhau được không Quyền chủ động đều nằm trong tay chiến địa Bắc Trước đây Trần Tiểu Bích không hiểu vì sao Chiến địa Bắc cứ trốn tránh cô Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rồi Thực ra cô không trách chiến địa Bắc Một chút cũng không trách anh Nhưng chuyện trước đây Đều không liên quan đến anh Hơn nữa sự việc đó liên quan đến lợi ích quốc gia Nhà họ chiến là gia đình quân đội Làm như vậy sai ở đâu được chứ Những đạo lý này Trần Tử Bích đều hiểu Nhưng vừa nghĩ đến đối tượng bị giải quyết Là người đã đưa cô đến cuộc đời Là ba mẹ Mà cô ngài nhớ đêm mong trong những giấc mộng Cô vẫn không nhịn được mà trách cứ Tại sao lại cứ phải là anh Tại sao lại cứ phải ba mẹ của cô Ba mẹ cô không bỏ rơi cô Họ rời xa cô Điều buộc lòng phải vậy Nghĩ đến những điều này Trần Tử Bích Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong nói tiếp Ông yên tâm đi Chuyện ông lo lắng sẽ không xảy ra đâu Nói xong Trần Tử Bích bước những bước đi mơ hồ Xoay người rời đi Thậm chí không nhìn thẳng chiến địa Bắc lấy một cái Là người thân của gián điệp Người mà nuôi mình lớn lên Lại bị chính mó mù của mình sát hại Nhà họ Trần Cô không quay về được nữa Cô không có mặt mũi mà quay về nữa Cô cũng không biết bản thân nên đi đâu Chỉ có thể không ngừng đi, đi đến đâu hay đến đó. Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt của chiến địa Bắc trầm xuống, nhanh chóng bước dài đuổi theo. Một tay kéo Trần Tiểu Bích khóa vào lòng, giữ thật chặt. Trần Tiểu Bích không vùng vẫy, nước mắt cố kìm nén, cứ thế tuồn rơi, ướt đẫm màng áo sơ mi trước ngực chiến địa Bắc. Chiến địa Bắc không nói, Trần Tiểu Bích cũng không mở lời. Hai người cứ thế rơi vào trầm mặc Chiến địa Bắc từ trước đến giờ, chưa từng nhìn thấy bộ dạng như người mất hồn của Trần Tiểu Bích trước đây dù có xảy ra chuyện gì cô đều dùng cách thức đặc biệt của cô để giải quyết anh vô cùng hy vọng cô có thể sống như trước đây ông lấy anh mà đánh tức giận đòi đốt đại bản doanh của anh hy vọng rằng cô có thể làm ầm ĩ lên lớn tiếng mắng anh chiến địa bắc đồ khấu nạn buồn tiểu thư nhất định sẽ thu phục được cậu nhưng lần này Trần Tiểu Bích không làm gì cả Chỉ dựa trong lòng anh Mà khóc không thành tiếng Giống như là bị cả thế giới quay lưng vậy Một lúc lâu sau Trần Tiểu Bích ngẩng đầu lên Mắt ngập nước nhìn anh Giống như muốn ghi nhớ thật kỹ hình dáng của anh Chiến điện Bắc mở miệng Muốn nói gì đó Nhưng ít hầu giống như là bị chặn lại Một chữ cũng không nói ra Anh có thể nói gì với Trần Tiểu Bích đây Nói rằng ba mẹ cô Là sán điệp chết là đáng đời Hay nói dù cho ba mẹ ruột của cô là người ra sao cô vẫn là trần tiểu bích vẫn là đứa con được nhà họ trần công nhận câu nói thứ hai có thể nói với cô nhưng người đã nói câu này tuyệt đối không đến lượt chiến niệm bắc anh trần tiểu bích thu lại ánh nhìn lau nước mắt bạm môi rồi cười rạng rỡ với anh cô dường như muốn anh nhớ nhớ lúc cô đang cười chứ không phải nhớ tới hình ảnh cô đang khóc như con mèo nhỏ chiến niệm bắc bảo trọng lúc cô cười để lộ ra hai chiếc răng khảnh đáng yêu rực rỡ sáng chói giống như cô vẫn là Trần Tử Bích không sợ trời cũng chẳng sợ đất sau khi cười Trần Tử Bích thoải mái quay lưng rời đi lưng thẳng tắp mỗi bước đi vừa chậm rãi lại vừa kiên định chiến địa Bắc nhìn bóng lưng mảnh dẻ của cô nhị không được đưa tay ra muốn bắt cô quay lại nhưng còn chưa đến chỗ cô thì anh đã thu tay về anh là con trai của kẻ thù Giữa họ có khoảng cách không thể vượt qua được Chắc chắn họ không thể bên nhau đến giả Anh nhìn bóng lưng cô Nhìn cô Từng bước ngày một xa Rời xa khỏi anh Không khống chế được bản thân Chiến niệm bắc đi theo sau cô Không mong đợi được ôm cô vào lòng lần nữa Chỉ mong thấy cô an toàn là đủ Đi được một lúc Một chiếc xe thể thao màu đỏ vụt qua phanh gấp ngay trước mặt Trần Tiểu Bích Chiếc xe phanh gấp Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính dâm từ trong xe bước ra anh ta để kính dâm lên đầu bước nhanh đến chỗ trần tiểu bích đi lên xe trần tiểu bích nhìn anh ta không động đậy như không quen biết không nhận ra tôi à cậu bùi lấy giấy lau ra sức lau đi nước mắt cho trần tiểu bích hóa ra lúc khóc em xấu như vậy cậu bùi dùng sức giúp cô lau nước mắt vừa lau vừa nói đừng khóc nữa có gì to tát đâu dù cho trời sập không phải vẫn có những người cao lớn chống đỡ sao, không có gì là không vượt qua được Ừ, Trần Tiểu Bích dùng sức gật đầu cười với cậu Bùi chỉ có điều nụ cười có chút khó coi cậu Bùi tỏ vẻ ghét bỏ xấu chết đi được em nhìn em cười như này chiều nay ăn gì bây giờ tôi cũng nôn ra được nữa nghe anh ta nói như vậy Trần Tiểu Bích mí môi lộ ra một nụ cười nhạt anh ta nói đúng, trời sập thì vẫn có người cao chống đỡ Thế giới này không có gì không vượt qua được Dù là xảy ra chuyện gì Cô vẫn phải sống tốt Thay ba mẹ đã chết của cô mà sống tiếc Thay ông nội cô chuộc tội Thay bản thân mình mà sống Ở nơi xa Chiến địa Bắc trơ mắt nhìn Trần Tiểu Bích lên xe của cậu Bùi Trơ mắt nhìn cô rời đi Mà anh không thể làm được gì Bệnh viện quân khu giang bắc Đèn trong phòng cấp cứu sáng trưng Ở bên ngoài phòng phẫu thuật Giang Nhung đang lo lắng chờ đợi Cô đợi cả một lúc lâu rằng đã cắn rách cả môi Máu bật cả ra Hai tay cô đan chặt vào nhau Móng tay cũng ghim chặt vào tay đến mức bật máu Cô dường như đang dùng cách này Để trừng phạt bản thân Đồng thời cũng để bản thân bình tĩnh lại Để bản thân không lo lắng và sợ hãi như vậy nữa Cô muốn tin rằng Trần Việt sẽ không có chuyện gì Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì Cho dù tình hình có nguy hiểm ra sao Cô tin rằng Trần Việt sẽ nhất định vượt qua Nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô và Tiểu Nhung Nhung nguyên vẹn Dù cho Giang Nhung cố gắng an ủi bản thân ra sao Cô cũng không cách nào loại bỏ được sự lo lắng Và sợ hãi trong lòng mình Chỉ cần đèn của phòng phẫu thuật chưa tắt Chỉ cần phòng phẫu thuật vẫn tiếp tục Chỉ cần bác sĩ chưa nói rằng Trần Việt đã vượt qua nguy hiểm Thì cô vẫn chưa thể yên lòng tiêu Kinh Hà nhận được tin vội vàng đến Nhìn thấy Giang Nhung đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật như pho tượng Mắt nhìn chằm chằm vào đèn phòng phẫu thuật Giang Nhung Tiêu Kính Hà đi đến bên cạnh cô ôm lấy cô Đừng lo lắng Trời sẽ không phụ lòng người đâu Nhất định sẽ không có chuyện gì Giang Nhung quay đầu lại nhìn Tiêu Kính Hà cười dịu dàng gật đầu Vâng, em biết mà Anh chỉ có thể ôm chặt cô hơn một chút Hy vọng bản thân có thể thay Trần Việt tiếp cho cô chút sức mạnh Cùng cô đợi Trần Việt ra sau khi nhốt đám người thẩm văn tuyên lại, chiến niệm bắc cũng vội vàng tới. sắc mặt của anh ta không tốt, cũng không ra chỗ giang nhung cho hỏi mọi cười, chỉ đứng một mình ở hành lang hút thuốc. hết điếu này lại đến điếu khác, có y tá đi ra khách sao nói? thưa anh ở bệnh viện cấm hút thuốc. chiến niệm bắc quét ánh mắt sắc lạnh, thấy y tá chạy vụt đi, nhưng anh vẫn thành thực dập thuốc. sắc mặt lại càng trầm ngâm khó coi. Cũng không biết cô nhóc Trần Tiểu Bích đó sao rồi Không biết Cô có thể vượt qua được không Rõ ràng là tới thăm Trần Việt Nhưng đầu anh chỉ nghĩ tới Trần Tiểu Bích Nghĩ tới bóng lưng cô đơn kiêu ngạo của cô Lúc xoay người rời đi Tên họ bùi đó là vị hôn phu của cô Có anh ta chăm sóc Có thể cô sẽ đỡ hơn Nhưng vừa nghĩ đến việc Trần Tiểu Bích Cùng tên họ bùi đó quan hệ tốt đẹp Chiến địa bác liền nắm chặt tay Khớp xương kiểu răng rắc chết tiệt anh thầm mắng gần xanh nổi lên bộ dạng vô cùng dọa người lúc này không khí trong phòng phẫu thuật càng căng thẳng tuy rằng đạn không gây hại tới Trần Việt nhưng mà thời gian cầm cự quá lâu mất quá nhiều máu lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rất có khả năng không tỉnh lại được Trần Việt hôn mê không tỉnh nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu đỏ đã được bỏ qua một bên một vài bác sĩ và y tá đi xung quanh bàn phẫu thuật bác sĩ mổ chính đang nghĩ cách lấy đạn ra thời gian từng giây từng phút trôi qua một tiếng rồi lại hai tiếng qua đi người bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn chờ đợi trong lo lắng đồng hồ treo trên tường điểm những âm thanh tích tắc tích tắc cứ mỗi âm thanh như thế đều cứa vào trong lòng sang nhung khiến cô không thở nổi sang nhung ra đây ngồi một chút đã phẫu thuật của trần việt đã làm mấy tiếng rồi, nhưng Giang Nhung cũng đứng ở trước cửa mấy tiếng rồi. Tiêu Kính Hà lo lắng cứ tiếp tục thế này, Trần Việt ra khỏi phòng phẫu thuật thì cô cũng gục mắt. "Em không cần đâu." Cô muốn đứng ở nơi gần Trần Việt nhất bảo vệ anh, để anh biết cô vẫn luôn ở bên anh. Tiêu Kính Hà bất lực thở dài, chỉ có thể đứng cùng cô, đợi cùng cô, cũng không biết là bao lâu, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ từ phòng phẫu thuật ra ngoài. Nhìn thấy bác sĩ, Giang Nhung muốn hỏi nhưng vừa mở miệng liền phát hiện bản thân căng thẳng đến nỗi không nói nổi một chữ. Cô căng thẳng nuốt nước bọt nghe bác sĩ nói. "Bà Trần, chúng tôi đã thuận lợi lấy được viên đạn khỏi người của Tổng giám đốc Trần. Tuy nhiên vì mất quá nhiều máu nên lúc này vẫn trong trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi cần phải truyền ngài ấy đến phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi trong 24 giờ. Nếu như sau 24 giờ vẫn không" Sẽ không đâu Giang Nhung đột nhiên ngắt lời bác sĩ kiên định nói Không có nếu như Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại Bác sĩ cũng không nói thêm nữa Gật đầu nói Vào phòng giám sát phải mặc đồ sát trùng Bà Trần phiền theo y tá của chúng tôi đi chuẩn bị Trần Việt nằm trên giường bệnh Hai mắt nhắm chặt Môi trắng bệch không còn giọt máu Anh cứ nằm yên lặng như vậy Hơi thở yếu đuối đến mức Người khác còn không nhận ra được Giang Nhung ngồi ở bên giường bệnh lặng lẽ nhìn anh Trong đầu không tự chủ nghĩ đến những việc xảy ra trước đây Anh luôn nói với cô sang Nhung đừng sợ Có anh ở đây Anh luôn nói với cô sang Nhung anh là chồng của em Gặp phải chuyện gì anh cũng luôn nghĩ cho cô May mắn của Giang Nhung Là sau khi bị mọi người quay lưng Có thể gặp được Trần Việt Có thể cùng anh trở thành vợ chồng Có thể sinh ra đứa con của hai người Nghĩ đến tất cả những gì xảy ra danh Nhung nắm chặt lấy tay Trần Việt thì thầm Trần Việt em ở đây Em sẽ luôn ở bên bảo vệ anh Đừng sợ Nhưng anh không có chút phản ứng nào Vẫn nằm yên ở đó Yên lặng như linh hồn đã bay đi rồi Chỉ còn cơ thể nằm đó Trần Việt Cô gọi tên anh mà đau lòng Nếu như anh không ngốc nghếch như vậy Thì người nằm ở đây là cô chứ không phải anh Cậu bùi lái chiếc xe thể thao Đưa Trần Tiểu Bích đi vòng vòng Quanh Giang Bắc Cuối cùng đến nơi cao nhất là núi Ngô Đồng Anh xuống xe mở cửa cho Trần Tiểu Bích Nói Đi, đi lao núi một chút Chúng ta có thể đứng ở nơi cao nhất của Giang Bắc rồi Em ở trên đó hét lên Mắng một trận Hay xả hết mọi chuyện ra ngoài đi Không đợi Trần Tiểu Bích đồng ý Cậu Bùi liền kéo cô đi Đường lên núi là do con người làm xa Cao thấp khác nhau Mỗi bước đều giống như dẫm vào một cái hố vậy cậu bùi đưa tay giữ lấy lưng của trần tiểu bích trần tiểu bích đẩy tay anh ra bỏ bàn tay của anh ra lưng của bổn tiểu thư có thể dễ dàng để anh động vào như thế à cậu bùi cười thu lại tay mình nói đúng đây chính là trần tiểu bích mà tôi quen cả chiều nay anh đưa cô đi một vòng sang bắc nhưng cô ngồi ở ghế phụ không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì Như vậy mà Trần Tử Bích vẫn bình tĩnh thì cũng không sống cô rồi. Nhưng Trần Tử Bích như vậy lại khiến người khác cực kỳ đau lòng. Nhưng cậu Bùi lại không biết làm thế nào để giúp cô. Trần Tử Bích vô ưu vô lo sống mười mấy năm, người nhà họ Trần cũng bảo vệ cô rất tốt, nên cô cũng chưa từng thật sự thấy được sự hiểm ác xấu xa của thế gian. Bỗng nhiên, ông nội mà cô kính yêu nhất lại biến thành kẻ giết người. Cha mẹ ruột lại bị ba của người đàn ông cô yêu thương nhất hãm hại. Nhất thời, đừng nói một cô gái nhỏ chưa từng trải qua sự hiểm ác của nhân thế như cô khó mà chịu đựng nổi thay vì biến thành người khác thì cô nên kiên cường hơn mới được Trần Tiểu Bích lướt nhìn anh bước hai bước tới phía trước nói Đừng tưởng rằng hôm nay anh ở bên tôi nửa ngày thì tôi sẽ để cho anh chiếm được lợi Cậu Bùi bất đắc sĩ nhún vai Đại tiểu thư của tôi ơi tôi là một người đàn ông Chỉ vì lịch sự nên nghĩ là phải che trời cho em chứ không hề muốn chiếm lợi từ em Hơn nữa Tôi mà thật sự muốn chiếm lợi từ em Thì đã chiếm từ lâu rồi Sao có thể để cho em chạy chứ Trần Tiểu Bích mặc kệ anh ta Chạy đi Từ phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của cậu Bùi Em chạy từ từ thôi Em mà ngã thì tôi sẽ đau lòng lắm <cười> Trần Tiểu Bích thở dài Tiếp tục chạy về phía trước Cô rất nhanh Đã chạy tới đỉnh núi Ngô Đồng dưới chân núi nhà đốt đèn trên núi gió nhẹ thoảng qua khiến tâm trạng khó chịu tích tụ trong lòng lập tức được giải tỏa đi rất nhiều trần từ bích ngồi xuống một tảng đá ngước nhìn bầu trời ngắm nhìn ánh sao lôm đốm khắp nơi trong ngàn vạn vì sao kia liệu có hai vì sao nào là ba mẹ của cô không đã trôi qua nhiều năm như vậy ba mẹ có từng dành thời gian đến ngắm thăm cô không bọn họ có biết những năm qua Cô sống rất tốt không Có ông thương yêu Có ba mẹ nuôi che chở Còn có anh trai nuông chiều Nói ra thì cô đã hạnh phúc hơn Rất nhiều đứa bé khác rồi Mặc dù ba mẹ không có ở bên cạnh cô Nhưng ba mẹ Trần yêu thương cô Không khác gì con ruột Ba, mẹ Trần tuổi bích lặng lẽ thẩm gọi ba mẹ trong lòng Hy vọng bọn họ trên trời có linh thiêng Có thể nghe được lời cô Mặc kệ bọn họ Có ở bên cô hay không Cũng mặc kệ bọn họ có thực sự là gián điệp hay không. Cô vẫn yêu bọn họ. Hy vọng bà mẹ ở thế giới khác cũng có thể sống thật tốt. Cậu Bùi ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Bích nói Ở đây có một bờ vai. Nếu em muốn dựa vào thì cứ tự nhiên phục vụ miễn phí cho em. Cậu Bùi, rốt cuộc anh là ai? Anh ta đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô khiến cô chú ý đến năng lực của anh ta còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô. Em có muốn nghe lời nói thật không? Đừng theo tia sáng từ ánh trăng Cậu Bùi lặng lặng chăm chú Nhìn Trần Tiểu Bích nghiêm túc nói Đương nhiên Nếu như cô không muốn nghe lời nói thật Thì cô đã không hỏi câu này rồi Anh ta là ai Có quan hệ gì với cô Ngược lại cô chưa từng thử nghĩ xem Giữa hai người có thể có vướng mắc gì Cậu Bùi nghiêm mặt nói Tôi là người nước A Cũng là vị hôn phu năm đó Ba mẹ em đã đính ước cho em Nhưng em không dùng thân phận này thì không ai có thể ép buộc em làm chuyện em không muốn làm thật sao Trần Tử Bích khẽ khẽ thở dài lại nói vậy anh nhất định cũng biết chuyện về ba mẹ tôi có thể kể một chút cho tôi nghe không Cậu bùi nhìn theo ánh mắt của Trần Tử Bích ngắm nhìn bầu trời rồi trầm giọng kể năm đó khi ba mẹ em đến Sa bắc anh vẫn còn nhỏ ký ức về bọn họ cũng không nhiều nhưng có một điều khiến anh ấn tượng rất sâu Đó là ba mẹ em cực kỳ yêu thương nhau Cũng rất yêu thương em Bọn họ cực kỳ yêu thương nhau Cũng rất yêu thương cô Nhưng ba mẹ đã không còn nữa Đã rời xa cô từ rất lâu Rất lâu rồi Trong đầu cô không còn chút ký ức nào về bọn họ Không biết bọn họ trông như thế nào Không biết là họ cao hay thấp Cũng không biết là cô giống ba hay giống mẹ hơn Tiểu Bích Cậu bùi nhìn cô nói tiếp Hay là em cùng anh về nước A xem thử ngắm nhìn nơi mà năm đó ba mẹ em từng sống, nơi mà em ra đời. Được, Tiểu Bích nhận lời, cô muốn đi xem thử nơi mà năm đó ba mẹ và cô từng sống trông như thế nào. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, ở Giang bắc này, cô không có mặt mũi để tiếp tục ở lại nữa, cô cũng không trở về nhà họ trần được nữa. Nơi này có quá nhiều người và sự việc cô không dám đối mặt, cô chỉ có lựa chọn tốt nhất Là làm một con rùa đen rút đầu Thu mình vào trong vỏ Để che giấu bản thân Như vậy thì sẽ không có ai có thể thấy được nỗi đau đớn Và sự yếu đuối trong lòng cô Núi ngô đồng Cao hơn mặt nước biển rất nhiều Sau nửa đêm Trang sao đều chạy đi ngủ Nhiệt độ trên núi đã hạ xuống thấp Trần tử bích lại đến co người Lại thành một viên tròn Cậu Bùi rất muốn ôm cô vào lòng Cho cô một chút ấm áp nhưng lại không dám đụng đến lòng cuột cường của cô hai người ngồi trên tảng đá gió lạnh thổi qua chờ mắt nhìn bầu trời trở nên tăm tối không còn chụp ánh sáng nào lại nhìn tia sáng đầu tiên nổi lên phía chân trời lúc cậu bùi nhìn về phía trần tử bích chỉ thấy cô ấy đã ôm đầu gối ngủ từ khi nào lệ sơ đầy mặt trong miệng mơ hồ nói ba chữ chiến địa bắc cô gái nhỏ này rốt cục cố chấp đến mức nào cơ chứ Mặc kệ đối phương từ chối cô thế nào Cô cũng không dừng bước Theo đuổi chiến địa Bắc Nhưng bây giờ Sau khi cô đã biết chân tướng Việc ba mẹ bị hại Chỉ có thể gắng gượng chặt đứt Phần tình cảm về chiến địa Bắc Giả vờ như không để ý đến chiến địa Bắc Giả vờ tự nhiên thoải mái Xoay người rời đi Nhưng nỗi đau đớn trong lòng cô Không ai có thể hiểu được Cậu Bùi ngồi ở bên chân tiểu bích Trên đỉnh núi suốt cả đêm Sau khi trời sáng anh ta mới đưa Trần Tiểu Bích về căn hộ ở chung cư Ryder của cô sau khi nhìn thấy Trần Tiểu Bích đi khỏi, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại sau khi đầu vấn kế nhắc máy anh lập tức nói cậu ba, Trần Tiểu Bích đã đồng ý theo tôi về nước A rồi tốt, trong điện thoại di động chuyển ra một giọng nói cực kỳ trầm khàn thương thế của anh có gì đáng ngại không tạm thời không chết được cậu ngồi dừng một chút rồi nói tiếp, anh cào của anh đã xin lệnh từ Ngài Tổng thống để anh đến sang Bắc tìm con của công chúa rồi lại âm thầm phái người truy sát anh chứng cứ của chuyện này tôi đã thu thập rồi bất cứ lúc nào cũng có thể trình báo lên Ngài Tổng thống không cần từ trong điện thoại chỉ truyền ra hai chữ ngắn gọn người nọ còn nói hiện giờ thời cơ vẫn chưa đến không phải lúc xử lý anh ta cậu bùi không hiểu vậy ý của cậu là chúng tôi muốn tiếp tục ở lại sang Bắc. Đầu bên kia điện thoại nghe được lời nói của cậu Bùi Ánh mắt không tự chủ được Mà nhìn về phía tiểu nhu nhung đang ngủ trên giường Hôm qua Anh nhận được manh mối từ Bùi huyền Chí Chạy đi cứu tiểu nhu nhung Nhưng khi đến nơi vẫn muộn một chút Để cô bé bị thương Cái chán trắng miệng của cô bé bị chảy xước Để lại một vết Nhìn như dấu ấn hoa mai Bác sĩ đã bồi thuốc cho cô bé Nhưng vì vết thương quá sâu Nên e là dấu ấn này cả đời Cũng sẽ không mở đi được Cậu Bùi suy nghĩ một chút lại nói Cậu ba, chỉ cần chúng ta về đến lãnh thổ nước A thì dù anh ta có tim hùng gan báo cũng không dám xuống tay với cậu nữa Đợi một vài ngày đã Liệt bỏ lại một câu rồi cúp điện thoại, nhưng vì không chú ý nên làm vết đau trên người căng ra khiến anh đau đến nghiến rằng Thuộc hạ của tên họ hà đó đều là mấy kẻ liều mạng lúc chiến đấu tàn nhẫn vô cùng để đạt được mục đích thì không quan tâm đến gì cả Ngay cả một đứa nhỏ như Tiểu Nhung Nhung cũng không tha Một đứa bé còn nhỏ như vậy mà bọn họ lại có thể trói lại nhốt trong một cái thùng sắt lại còn là thùng sắt lăn qua lăn lại. Nghĩ đến tình hình lúc đó Tiểu Nhung Nhung suýt chút nữa đã bỏ mạng trong tay đám người đó. Đôi mắt trước này luôn bình tĩnh lạnh lùng của liệt lại ánh lên vẻ ác liệt rét lạnh. Mặc dù anh toàn thân còn đang bị thương tay trái bó thạch cao trên đùi cũng có vết thương ngay cả cử động cũng không tiện Thế nhưng cũng không ngăn cản được khí thế gần như có thể kinh động thiên hạ vô hình tản ra từ người anh. Anh bước thấp bước cao đi tới bên giường Tiểu Nhung Nhung. Ánh mắt vừa đến trên người Tiểu Nhung Nhung thì lập tức biến thành anh liệt của Tiểu Nhung Nhung. Ánh mắt nhìn Tiểu Nhung Nhung dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước. Liệt vươn cánh tay phải không bị thương ra nhẹ nhàng mà dịu dàng nhéo gương mặt nhỏ mập mạp trắng trèo của Tiểu Nhung Nhung nói. Nhung Nhung đừng sợ. Anh Liệt sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em Đánh đuổi những kẻ xấu đi Tuyệt đối sẽ không để chúng Làm em tổn thương Tiểu nhung nhung nghe được Giọng nói dịu dàng của anh Liệt Đang ngủ không yên Hàng mi dài khẽ động mở đôi mắt to tròn Hơi mơ màng lại sợ hãi nhìn Liệt Sau khi chăm chú nhìn Liệt Một lúc lâu Bỗng nhiên cô bé mếu máu Oa một tiếng rồi khóc lớn Từng giọt nước mắt to như hạt đậu Liên tục từ khóe mắt cô bé rơi xuống liệt khẽ vút chán cô bé dự dàng nhung nhung đừng khóc đừng sợ anh liệt ở đây cùng em tiểu nhung nhung nghe được giọng của liệt thì hơi ngừng khóc lại chăm chú nhìn liệt nhìn tới nhìn lui một hồi tiểu nhung nhung ngó nhìn xong lại mếu máo, lại muốn khóc anh không phải là anh liệt của nhung nhung anh là đồ xấu xa anh liệt của nhung nhung sẽ bảo vệ nhung nhung tình xấu xa mau đi ra anh liệt của nhung nhung đẹp hơn người trước mắt này rất nhiều sao lại xấu như thế này được chứ trên đầu người này cột vải trắng chỉ lộ ra hai con mắt và miệng nhìn thế nào cũng không giống anh liệt của cô bé nhưng lại rất giống tên xấu xa hôm đó bắt cô bé ở công viên đưa đi tiểu nhung nhung đưa bàn tay mũm mĩm lên dụi mắt lại oa oa khóc lớn vừa khóc vừa kêu nhung nhung muốn ba, nhung nhung muốn mẹ nhung nhung muốn anh liệt nhung nhung không cần tên xấu xa liệt là người thông minh đến cỡ nào nếu như anh vẫn nghe không hiểu ý của tiểu nhung nhung thì anh chính là kẻ ngu xuẩn anh không chút suy nghĩ đưa tay kéo tấm vải băng bó vết thương trên đầu ra ném qua một bên rồi lại nhìn tiểu nhung nhung nhíu nhíu mày nhung nhung em phải nhìn kỹ lại xem anh có phải là anh liệt không sau khi liệt kéo tấm vải ra gương mặt đẹp trai kia lại lộ diện mặc dù trên mặt còn có một vết thương thế nhưng tiểu nhung nhung không cần nhìn quá lâu Đã nhận ra đó chính là anh Liệt của mình Tiểu Nhung Nhung thấy anh Liệt Bỗng nhiên không còn thấy sợ nữa Đưa hai cánh tay nhỏ lên nũng liệu Anh Liệt Nhung Nhung muốn ôm một cái Ừ ôm một cái thì ôm một cái Liệt tự tay nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng Động tác và ánh mắt đều cực kỳ dịu dàng Giống như chỉ cần Anh dùng lực mạnh hơn một chút thôi Thì sẽ khiến cô bé vỡ vụn ra vậy Anh Liệt Nhung Nhung không muốn bị tên xấu xa bắt đi tên xấu xa rất hung dữ sẽ đánh nhung nhung nhung nhung rất sợ tiểu nhung nhung vùi trong lòng việt đầu nhỏ dùng sức cọ cọ vào người anh trùi hết nước mũi lên áo sơ mi của liệt hôm đó rõ ràng cô bé đang chơi cùng ba trong công viên đang định chụp hình với công chiếu tiết thì không biết thế nào đã bị người ta ôm đi tên xấu xa đó ôm khiến cô bé không thấy được gì cả chỉ biết bọn họ đi thẳng sau đó đưa cô bé đến nơi có rất nhiều tên xấu xa tụ tập những tên xấu xa kia rất đáng sợ bọn họ đều dùng ánh mắt giống như là quái thú để nhìn cô bé như hận không thể một tiếng nuốt chửng cô bé vào bụng vậy khi đó cô bé rất sợ hãi cô muốn tìm ba mẹ muốn tìm anh liệt nhưng bọn họ đều không có ở đó chỉ có một mình cô bé cô bé không làm được gì khi tên xấu xa cầm sợi dây trói cô bé một chút xíu sức phản kháng cô bé cũng không có Sau đó đám xấu xa nhét cô bé vào trong thùng sắt Đậy nắp lên che lại Khiến cô bé ngồi trong chiếc thùng Không có chút ánh sáng nào Về sau Bọn họ còn lăn cái thùng Khiến cô bé bị lộn qua lộn lại bên trong Thùng sắt cứng như vậy Mà cô bé lại mềm như vậy Đầu cô bé va vào thùng Khiến cô bé vô cùng đau đớn Nhưng đám xấu xa vẫn cứ lăn cái thùng Cô bé còn nghe thấy tiếng cười của bọn chúng Sau đó cô bé chỉ cảm thấy mình Dường như không thể hít thở được nữa rồi Không biết gì nữa Khi cô bé thấy lại được ánh sáng Chính là lúc vừa rồi Khi nghe thấy giọng nói kia Nghe thấy anh Liệt đang gọi mình Anh Liệt sẽ đánh tên xấu xa Anh Liệt sẽ bảo vệ mình Áo sơ mi của Liệt Bị nước mắt nước mũi của Tiểu Nhung Nhung làm bẩn Nhưng Liệt chẳng những không ngại Mà vẫn cực kỳ Dịu dàng vỗ về cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung Có anh Liệt ở đây Sẽ không để Nhung Nhung bị tên xấu xa bắt đi nữa Anh Liệt vì giúp Nhung Nhung đánh tên xấu xa Nên mới bị thương sao Tiểu Nhung Nhung cũng không quên vết thương trên mặt Liệt Chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước mềm giọng hỏi Liệt dừng một chút nói Anh Liệt ngã bị thương khi đấu vật Chứ không phải bị tên xấu xa làm bị thương Anh Liệt là siêu nhân của Nhung Nhung Sẽ không bị đánh ngã đâu Anh không thể để cho Tiểu Nhung Nhung biết được sự thật Nếu không Tiểu Nhung Nhung sẽ nghi ngờ năng lực của anh sau này khi anh ở bên cạnh bảo vệ cô bé cô sẽ không có cảm giác an toàn đấu vật mà cũng có thể bị ngã thành như vậy anh không thấy ngại mà còn nhận là siêu nhân của cô bé tiểu nhung nhung xem thường nhìn anh đột nhiên thấy ghét bỏ anh thật sự rất ghét bỏ anh tiểu nhung nhung phập phồng mũi líu lo nói nhung nhung muốn ba mẹ nhung nhung muốn ba mẹ liệt ông cô bé nhỏ giọng an ủi ba má nhung nhung đi làm chuyện khác rồi Xong xuôi sẽ trở về bên cạnh Nhung Nhung Nhung Nhung hiện giờ phải ngoan ngoãn Phải nghe lời bác sĩ uống thuốc Phải nghe lời dì hương tú ăn cơm Còn phải ngoan ngoãn ngủ Sau khi ngủ dậy là có thể gặp ba má rồi Dạ dạ dạ Tiểu Nhung Nhung gật mạnh đầu Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn Nhung Nhung hiện giờ cũng buồn ngủ rồi Tiểu Nhung Nhung nằm lại xuống giường Nhắm chặt hai mắt Hơi mí môi giống như đang lặng lẽ đêm số Không lâu sau Đại khái khoảng một phút đồng hồ Tiểu Nhung Nhung lại mở đôi mắt to Nhìn xung quanh một lượt Giống như đang tìm ba mẹ Liệt xoa đầu Tiểu Nhung Nhung hơi buồn cười nói Nhung Nhung, hôm nay trời vừa sáng Là lúc ra khỏi giường rồi Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp Nhưng cô muốn tiếp tục ngủ Ngủ một lát thôi Mở mắt là có thể thấy ba mẹ Liệt biết Tiểu Nhung Nhung đang nghĩ gì nói tiếp Chờ đến tối, Nhung Nhung ngủ lại, sáng sớm ngày mai vừa mở mắt, ba mẹ sẽ xuất hiện bên cạnh Nhung Nhung. Nhung Nhung phải nhanh chóng thức dậy, nhanh chóng ăn, nhanh chóng đi ngủ, vậy là có thể nhanh chóng gặp lại ba mẹ rồi. Tiểu Nhung Nhung thông minh hoạt bát, nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa bé, cho nên tự nhiên cho rằng chỉ cần mình làm một thứ nhanh lên thì thời gian cũng sẽ trôi nhanh. Thật là một đứa nhỏ ngốc. Liệt vừa nói dứt lời, Nhìn vào đôi mắt to trong veo như nước của tiểu Nhung Nhung, thì lập tức thấy hối hận. đứa bé này không cần làm gì, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, cũng sẽ khiến anh thấy mình vừa làm chuyện gì rất quá đáng, sao có thể khiến cô bé chịu ức ức như vậy. Bệnh viện quân khu Giang Bắc, bác sĩ cho thời hạn 24 giờ, giả sử trong 24 giờ Trần Việt vẫn chưa tỉnh lại, như vậy rất có khả năng anh mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại. Sau khi giải phẫu Đã một đêm trôi qua Nhưng Trần Việt không có vẻ sắp tỉnh lại chút nào Thời gian vẫn còn đang tích tắc Nhanh chóng trôi qua Nó sẽ không quan tâm Người nằm trên giường bệnh là ai Sẽ không quan tâm người ta muốn nó trôi chậm lại thế nào Thì nó mãi mãi Cũng chỉ trôi đi với nhịp điệu như vậy Mãi mãi theo ý mình mà đi Không hề dừng lại nghỉ Sàng Nhung ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường Trần Việt đã ở trong phòng Chăm sóc đặc biệt 12 tiếng rồi Thời gian tốt nhất để tỉnh lại Đã qua được một nửa Không những vậy thời gian còn lại cũng ngày càng ít Giang Nhung Hay là em đi nghỉ một lúc đi Còn lại cứ giao cho anh Tiêu Kính Hà lo lắng nhìn Giang Nhung nói Cô đã trông Trần Việt cả một tối Ngay cả mắt cũng không nhắm lại chút nào Sáng sớm lại tìm Bác sĩ y tá hỏi thăm về tình hình của Trần Việt Cô một mình bận trong Lại bận ngoài Chưa từng dừng lại nghỉ một phút nào Tựa như con quay không ngừng xoay tròn Giang Nhung lắc đầu anh à anh đến bên ngoài phòng giám hộ trông Trần Việt giúp em em chưa quay lại thì đừng để ai vào bên trong không phải Giang Nhung trông gả hóa quốc, mà cô phải cẩn thận một chút không thể để bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa Trần Việt vẫn chưa tỉnh lại vốn là đã tình huống ngàn cân treo sợi tóc xả sử lại để cho kẻ tiểu nhân thừa cơ ra tay như vậy cô căn bản không dám nghĩ tới Tiểu Kinh Hà gật đầu em đi hỏi bác sĩ về tình hình của anh ấy Ở đây cứ giao cho anh trông Em yên tâm Được, Giang Nhung gật đầu xoay người rời đi Mấy người bác sĩ Điều trị chính của Trần Việt đang thảo luận Cô có thể đến nghe Để hiểu được tình hình thực tế của Trần Việt Chăm sóc tốt cho anh Giúp anh sớm tỉnh lại Bác sĩ bên kia ra kết luận Nguyên nhân Khiến Trần Việt rơi vào hôn mê sâu không tỉnh lại được Do có hai cái Một là thời gian anh chưa được cứu chữa sau khi bị bắn kéo dài quá lâu nên mất nhiều máu còn một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất đó là Trần Việt trúng một loại độc là độc dược HDR có tính ẩn núp HDR là một loại độc dược mãn tính không màu không vị khi vừa mới trúng loại độc này thân thể sẽ không có gì bất thường sau khi bị trúng độc nửa năm mới có các loại triệu chứng khác nhau xuất hiện chức năng của thân thể suy giảm hai mắt mờ dần rất nhiều các loại triệu chứng không thể kể hết được nói nhiều như vậy làm gì chiến điện bác cũng đang ngồi nghe khi nghe được lời của các bác sĩ thì không kìm được hét lên tôi muốn các người cứu người mặc kệ chúng lại độc gì mất bao nhiêu máu tôi chỉ muốn thấy kết quả không muốn nghe các người đi tìm nguyên nhân cậu việc nói chuyện với bác sĩ cứ để cháu cậu cũng đã ở đây cả tối rồi cậu phải nghỉ một chút trước đi so với sự nóng nảy của chiến điện bắc Giang Nhung bình tĩnh hơn rất nhiều Bởi vì cô hiểu rõ Trần Việt ngã xuống Cô càng phải kiên cường bình tĩnh hơn Chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề Các bác sĩ trong phòng hội nghị Đều là các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước Bọn họ ngồi đây Phân tích tình hình của Trần Việt Là con lý do của họ Nếu như cô không ngăn cản chiến địa Bắc Để chiến địa Bắc tiếp tục làm ẩm ý Sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy Của các bác sĩ Cho nên lúc này Giang Nhung hiểu rõ Không phải chỉ có cô không thể loạn Mà những người xung quanh cũng không thể loạn Tất cả trọng tâm Đều đặt vào việc cứu Trần Việt Anh mất máu quá nhiều Tìm được nhóm máu phù hợp để truyền máu Vấn đề này đã giải quyết xong Hiện nay mọi người cần cùng nhau Nỗ lực nghiên cứu thuốc giải cho HDR Nhất định phải khiến Trần Việt Tỉnh lại trong thời gian sớm nhất Vài ngày trước Lần đầu tiên Trần Việt té xỉu Các bác sĩ đã phối chế thuốc giải một lần Thật sự đã làm cho Trần Việt tỉnh lại Nhưng cũng chưa hoàn toàn giải được độc trong người Trần Việt Tình hình ngược lại ngày càng nghiêm trọng Sau khi hội nghị kết thúc Chiếm Địa Bắc đi sau Giang Nhung nói Trước đó Thẩm Văn Tuyên Vẫn cứ người lặng lẽ Đi theo chị gái và anh rể của cậu Khiến tin tức của bọn họ bị tắc nghẽn Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy Nhưng bọn họ cũng không nhận được tin tức Minh Trí lại là người Cực kỳ hiếu thảo với cha mẹ Chuyện gì cũng đều tự mình chịu trách nhiệm Không muốn để cha mẹ gặp thêm phiền phức Cho nên Nó cũng chưa nói cho bọn họ biết tình hình bên này Nhưng bây giờ tình hình nghiêm trọng như vậy Lúc nào Minh Trí có thể tỉnh lại Vẫn là một ẩn số Cho nên tối hôm qua Cậu đã tự làm chủ báo cho chị và anh rể. Nói đến đây Chiến địa Bắc đưa tay lên nhìn thời gian nói tiếp Bọn họ nhận được tin Đã lập tức xuất phát từ New Zealand Chạm vọ hôm nay sẽ đến Giang Bắc cháu hãy chuẩn bị một chút dạ cảm ơn cậu sang nhung nói ba mẹ của trần việt đều là người vô cùng tốt cô đã ở cùng bọn họ một thời gian bọn họ đã thật lòng tiếp nhận cô rồi thẩm văn tuyên giả mạo ông cụ trần cho nên ông ta mới có thể bên ngoài làm như tiếp cận cô nhưng sau lưng lại làm những chuyện táng tận lương tâm chính là bởi vì cha mẹ của trần việt đều rất tốt trong lòng sang nhung mới thấy áp lực Cô đã không thể chăm sóc tốt cho Trần Việt Khiến cho bà mẹ phải đau lòng Chiến địa bác lại nói Mặc dù tôi là cậu của Minh Trí Bối phận cao hơn nó Nhưng hai người chúng tôi tuổi xấp xỉ nhau Khi ở chung Thay vì giống cậu với cháu Thì giống bạn bè hơn Anh là cậu ruột của Trần Việt Cũng là bạn của Trần Việt huống chi anh không muốn để chị gái của mình lo lắng Trần Việt gặp chuyện Bất kể từ phương diện nào Anh cũng không có lý do để không tận lực, cho nên tiếng cảm ơn này của Giang Nhung, Chiến Điện Bắc không muốn nhận. Giang Nhung dịu dàng cười nói, thật ra tình hình của Trần Việt vẫn tương đối ổn định, có cháu và anh cháu đời đây được rồi, cậu hẳn còn nhiều chuyện cần phải xử lý, cậu về trước đi. Trần Việt chưa tỉnh lại, nhưng tình hình cũng không chuyển biến xấu, xem như là ổn định, tạm thời cũng không có vấn đề gì lớn. Trong lòng Chiến Điện Bắc vẫn nhớ Trần Tiểu Bích, Không biết tình hình của cô thế nào Nhưng Giang Nhung nói Cậu, Tiểu Bích thực sự cực kỳ yêu cậu Cháu nghĩ việc không thể rời xa cậu Còn khiến cô ấy đau khổ hơn rất rất nhiều Việc biết được thân thế của mình Biết ông mình là một kẻ giết người Lời của Giang Nhung Làm sao chiến điện bắc không hiểu được Chỉ là với tình hình trước mắt Trần Tiểu Bích nhìn thấy anh Chắc là chỉ khiến cho cô càng thêm buồn thôi Còn anh Chỉ cần biết rằng Trần Tiểu Bích vẫn ổn là được rồi. Anh nói, đừng lo cho cậu, trước mắt là làm sao để cho Minh Trí sớm tỉnh lại mới là quan trọng, những việc khác có thể từ từ. Tùy nói như vậy, nhưng Chiến Niệm Bắc vẫn lái xe đi, và đích đến đương nhiên là căn hộ tại trung cư ở nơi Trần Tiểu Bích ở. Tiết trở hôm nay vẫn rất nóng, cảm giác như trong không khí chứa đầy khói thuốc. Chiến Niệm Bắc phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ, mới đến được trung cư ở Khi anh đến nơi, chiếc xe thể thao màu đỏ hôm qua nhìn thấy đang dừng ở bên ngoài trung cư Tên họ Bùi ngồi trong xe tay cầm điếu thuốc lúc hút lúc không nhìn dáng vẻ khiêu khích như muốn chọc người khác đánh nhau Chiến niệm bắc nhanh chóng xoay vô lăng thêm cú thắng gấp cảm giác chiếc xe như đuôi cá vải phát đã dừng lại đúng vị trí cách chỗ xe của cậu Bùi khoảng mười mấy mét Cậu Bùi quay đầu lại nhìn trên mặt lộ lên vẻ kiêu căng. ôi, tôi cứ tưởng là ai, thì ra là đường đường quân đoàn trưởng của quân đoàn sang bắc đây mà. hôm nay rốt cục là giáo đông nam hay giáo tây bắc, thôi đưa vị đại thần này đến đây vậy, thật là không thể tin được. chiến niệm bắc không để ý tới anh, tắt máy, cầm bật lửa và thuốc, cạch một tiếng, trầm ngòi hút đôi thuốc. chiến niệm bắc không để ý tới anh, cậu bùi cũng không quan tâm tiếp tục nói. quân đoàn trưởng. Đúng là quân đoàn trường Đến cả châm điếu thuốc cũng bành như vậy Làm cho tôi cũng xúc động rồi Từ bích nhà tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Say mê anh Cũng không có gì là ngạc nhiên Từ bích nhà ta Mấy từ này đến tai chiến Niệm Bắc Như là cây châm ngòi lửa Anh vừa thảy bật lửa trong tay Rồi ném thẳng vào hướng cậu bùi Sóng điện não trong đầu anh Yêu cầu anh phải kiềm chế Nhưng nhất thời kích động Phản ứng cơ thể lại không nghe lời của não bộ Đến khi anh kịp bình tĩnh Thì bật lửa đã bay đến nơi cậu bùi Cậu bùi theo phản xạ néo qua bên Chiếc bật lửa bay trúng ngay nắp xe Chiếc xe thể thao của anh Mạnh đến nỗi nắp xe bị móc hẳn vào Cậu bùi vừa thấy chiếc xe thể thao giá tỷ đồng của mình bị xước Đối với người đẹp trai Mà lại cần kiệm tiết kiệm như anh Thì đây không khác gì đập vào đầu anh Anh cố ý ra dáng vẻ đau lòng lắc đầu Chiến niệm bác à Anh đánh tôi tôi có thể nhịn Nhưng anh đánh vợ tôi thì tôi tuyệt đối không để yên được mắt nạt tiểu bích nhà anh niệm tình chiến địa bắc cũng không dễ chịu gì nên cũng tha thứ cho chiến địa bắc một lần nhưng chiến địa bắc đập vợ anh vậy thì anh không thể nhịn và cũng không cách nào nhịn được anh tốn tiền tỷ để mua vợ tuy con số đó không đáng là gì với gia tài của anh nhưng anh vốn là người tiết kiệm cho nên đối với anh mà nói đó là con số lớn Chiến địa Bắc vẫn ủng dùng hút thuốc như không có chuyện gì xảy ra, hút được vài hơi bè nói. Đây là cho anh một chút giáo hấn, anh mới biết là thuốc có thể uống lộn nhưng lời nói thì không thể nói bậy được. Chiến địa Bắc, tôi nói cô ấy là tiểu bích nhà ta anh đã ghen rồi, vậy đến lúc cuối về nước A kết hôn với tôi, có phải anh sẽ cho bom nổ tung nhà của chúng tôi không? Đau lòng sao? Thật sự rất đau lòng. anh nhất định phải chọc cho tên lưu manh chiến địa bắc này tức ói máu mới thôi cái gì chiến địa bắc nhíu mày ánh mắt anh bùng cháy tên họ bùi kia có phải mày muốn tàn sát ở giang bắc không ở giang bắc có ai mà không biết nhà họ chiến các người hùng mạnh cũng đúng thật là không có chuyện gì mà nhà anh không dám làm nhưng anh chắc chắn anh dám không cậu bùi cười nhạt lại nói chiến địa bắc ba của anh xử lý ba mẹ ruột của tiểu bích Ông nội ruột của cô ấy Thì trong tay anh Bây giờ đến cả hôn phu của cô ấy Anh cũng không tha Thật không hiểu Nhà họ Trần bọn họ Có phải mắc nợ nhà họ chiến các người không Vừa nghe hết lời Chiến địa Bắc bỗng nhiên cảm thấy như không thở được Cảm giác đau lòng sân trào trong tim anh Có thể nói Chiến địa Bắc chứng kiến Suốt quá trình trần tiểu bích lớn lên Nhìn cô Bi bưu tập nói không khác gì con búp bê Từ từ trưởng thành Càng lớn càng đẹp vị trí của Trần Tiểu Bích trong lòng chiến địa Bắc vượt xa sức tưởng tượng của mọi người ngay cả đến bản thân anh anh luôn hy vọng cô vĩnh viễn có thể như lúc còn nhỏ vô ưu vô lo trời không sợ đất không sợ anh cũng tưởng rằng cô sẽ cứ như vậy mà sống có một lần chỉ cách một năm không gặp khi gặp lại anh đã phát hiện cô đã thay đổi từ cô nhóc lành chành thành thiếu nữ nhất cử nhất động trong vô thức có thêm phần nữ tính dịu dàng trong đó chính khoảng khách đó ý tưởng cưới cô đã thoáng sượt qua trong đầu anh lúc đó đến cả bản thân anh cũng giật mình với suy nghĩ này của mình khi anh có suy nghĩ đó không bao lâu thì thẩm văn tuyên giả mạo ông cụ trần đến gặp anh nói cho anh biết thân thế của tiểu bích ngay tại thời điểm đó anh càng hiểu rõ anh và trần tiểu bích cả đời này cũng không thể bên nhau được anh nghĩ rằng chỉ cần anh lại nhạt với cô cô sẽ từ bỏ anh Cho dù có một ngày cô biết chân tướng cái chết của ba mẹ cô, cô cũng sẽ không bị khó xử. Nhưng dù thế nào, thì cô cũng không quan tâm. Suốt thời gian mấy năm, anh hết lần này đến lần khác tạt cho cô gáo nước lạnh, nhưng vẫn không cách nào làm cho cô tỉnh ngộ. Chiến điện bác không biết phải trả lời tên họ Bùi như thế nào, trong vô thức lại đưa thuốc lên hút. Dùng cách thức này để chấn áp nỗi muộn phiền trong lòng. Cậu Bùi lại nói, Chiến điện bác, Tiểu Bích đã nhận lời theo tôi về nước A rồi. Nếu anh thật lòng muốn cô ấy có cuộc sống sau này tốt hơn, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa để cho cô ấy yên tâm đi theo tôi. Chiến niệm bắc sập tắt điếu thuốc trên tay mình, quay đầu nhìn cậu Bùi. Cô ấy thật sự đã đồng ý rồi sao? Với tính cách của cô ấy, nếu như cô ấy không đồng ý, tôi có thể ép cô ấy được không? Với lại anh cũng nên hiểu lý do vì sao cô ấy rời khỏi sang Bắc theo tôi về nước A. Nhìn thấy nét mặt bất ngờ của Chiến địa Bắc, cuối cùng trong lòng cậu Bùi cũng cảm thấy có chút hả dạ Nghe xong những lời cậu Bùi nói, Chiến địa Bắc lại rút ra một điếu thuốc, định kiếm bật lửa, mới sức ra bật lửa đã bị anh ném đi rồi. Cậu Bùi cũng vừa đúng lúc đấy bật lửa của mình qua cửa sổ xe cho anh nói. Quân trưởng Chiến cho anh mượn, không cần cảm ơn tôi. Chiến Niệm Bắc không nhận lấy, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa được châm ngòi, sáng vẻ như đang hút thuốc. Anh còn nói, nghe nói đứa con thứ ba của Tổng thống nước A các anh cũng đến sang Bắc rồi. Cậu bùi nhún vai cười nói, quân trường chiến đúng là nắm bắt thông tin rất nhanh. Cậu bà đến sang Bắc không đi chung với bọn họ, cũng không dẫn theo ai đi cùng. Với lại đi với thân phận là người bình thường, ngoại trừ những người trong phủ Tổng thống nước A, ngoài ra không ai biết. Chiến địa Bắc biết được thông tin này, chứng tỏ mạng lưới tình báo của người đàn ông này, vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Chiến địa Bắc nhíu mi nói tiếp, dùng thân phận của người khác nhập cảnh phi pháp, nếu như bị điều tra ra, hậu quả như thế nào chắc các người biết rõ hơn tôi. Dù sao đi nữa, cậu ba nhà tôi là con trai của Tổng thống, muốn tạo thân phận giả không phải là khó, muốn điều tra ra được thì đó mới là khó. Cậu Bùi lại cười kiểu hiêu khích, các người không gây sự ở Giang Nam, tôi có thể mắt nhắm mắt mở coi như không có gì. Nhưng nếu các người không chịu yên phận lúc đó thì tôi mặc kệ các người là ai Nói xong chiến điện Bắc khởi động xe rời đi cũng không biết có phải do không muốn để tâm tư mình bộc phát trước mặt tên họ Bùi đó Cậu Bùi nhìn theo xe chiến điện Bắc rời đi rất lâu sau mới thôi nhìn anh nhớ một khẽ cười nụ cười rất tự tin và có chút đều giả Trần Tiểu Bích À không, tên đúng của cô là thẩm Tiểu Bích mới đúng Giữa hai người họ bốn sĩ đã có hồn ước còn là hôn ước cho ba mẹ hai bên định ước anh tuyệt đối không thể nhường tiểu bích cho người khác được cậu bùi ngẩng đầu lên nhìn vị trí này vừa đúng có thể nhìn thấy cửa sổ phòng tiểu bích đây là lý do chiến địa bác từ cửa chính vòng qua chỗ này có lẽ đã không ít lần anh ta âm thầm đứng ở vị trí này để âm thầm bảo vệ trần tiểu bích cậu bùi ngồi đó nhìn lên cửa sổ một lúc sau đó mới lái xe rời đi Sau khi xe cậu bùi rời đi không lâu Chiến điện Bắc đã rời đi trước đó Lại vòng chiếc xe quân dụng màu đen của anh Về lại nơi đây Vẫn như vậy Ánh mắt của anh dừng ở cửa sổ tầng lầu thứ 29 Anh hy vọng biết nhường nào Người con gái đó vô tình đi ra ban công Dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được Chỉ cần nhìn thấy được bóng sáng đó Như vậy đối với anh cũng đã đủ Nhưng anh đã ở dưới lầu Đợi suốt 2 tiếng đồng hồ Trần Tiểu Bích cũng không hề đi ra ban công như ý muốn của anh. Sau khi về đến nhà, Trần Tử Bích liền cuộn mình trên sofa ở phòng khách, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. rất lâu sau cũng không hề chớp mắt. Cô cuộn mình thành một vòng tròn, hai cánh tay ôm chặt lấy người mình. trong phòng không mở điều hòa, khí trời lại nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh, lạnh đến mức toàn thân cô run rẩy. cô cảm thấy mình như là đứa trẻ bị xuồng bỏ, tìm không thấy đường về nhà. không phải tìm không thấy, mà là bản thân mình đã không còn nhà. Cô vẫn duy trì tư thế đó rất lâu không thay đổi. Cặp đùi của cô sớm đã vì máu không lưu thông mà tê cứng, nhưng cô vẫn không hề có cảm giác. Cảm giác tê cứng của cơ thể không bằng với nỗi đau tê cứng trong tim cô, thật sự kém rất xa, rất xa. Cô vốn định giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì hết, cô tư đi theo cậu bùi về nước A xem thử như thế nào. Nhưng khi vừa vào đến nhà, Khi một mình tĩnh lặng Những chuyện cô không muốn nhớ đến Toàn bộ ảo về sưng trào trong trí óc cô Bà mẹ ở nhà họ trần Họ luôn coi cô như con gái ruột thương yêu cô Mẹ luôn thích vuốt đầu cô dịu dàng nói Tiểu Bích à Mẹ thật sự hy vọng con đừng trưởng thành nhanh quá Vậy thì con mới có thể ở bên cạnh mẹ thêm vài năm nữa Lúc mẹ nhớ con Thì có thể nhìn thấy con bất cứ lúc nào Bà cũng sống như vậy luôn nói với cô Tiểu biết là con gái Con gái phải được nuôi như công chúa Sau mỗi khi cô gây ra chuyện Ba đều nói với cô Tính cách con trai thì trầm ổn một chút là tốt Tính cách con gái thì nên hoạt bát hơn Con gái hoạt bát Sẽ khiến cho người ta yêu mến hơn Không cần biết cô gây ra bao nhiêu chuyện Vì không muốn anh trai của cô trách phạt cô Bà luôn nghĩ cách để giúp cô giải vây Lần nào người tức giận Cũng đều là anh cô Nhưng mà anh trai hiền lành của cô Cũng không phải thật sự giận cô Do bản tính anh ta lạnh lùng Không thích tiếp xúc với người khác Anh từ nhỏ đã phải chịu kiểu Giáo dục điển hình của nhà họ Trần Điều đầu tiên chính là nghiêm khắc Với chính bản thân mình Cho nên khi nhìn thấy Cô cứ luôn gây chuyện Anh ước gì Cô có thể học áp dụng cách của mình Lên bản thân cô nhưng lần nào cũng vậy Anh không phải muốn phạt cô Mà chỉ muốn hù dọa cô Trần Tiểu Bích còn nhớ rõ có một lần cô bất cẩn té ngã đầu gối bị rách nên chảy chút máu chứ không nghiêm trọng nhưng cậu anh hiền lành của cô lại rất lo lắng liền ẵm cô chạy với tốc độ nhanh nhất để đi gặp bác sĩ trong lúc tức giận anh đã cho thay người vệ sĩ đi theo cô thay đi đổi lại nhiều lần sau này mới đổi đến trung khôn phiền tái nhiều lời tuy rằng bình thường Trần Tiểu Bích luôn than phiền trung khôn quá nhiều chuyện nhưng khi nghĩ đến mình sắp sửa rời khỏi sang Bắc Sau này có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa Cô vẫn có chút liến tiếc Trùng khôn Tuy là phiền phức nhiều lời Nhưng cậu ta làm việc rất cẩn thận Chỉ cần là chuyện của cô Bất kể là chuyện gì cậu ta cũng xử lý thỏa đáng Không bao giờ khiến cho cô phải phiền lòng Còn Tiểu Nhung Nhung Cô cũng rất liến tiếc con bé Lúc Tiểu Nhung Nhung ra đời không có mẹ bên cạnh Trần Tiểu Bích coi mình như là mẹ ruột Của Tiểu Nhung Nhung mà yêu thương cô bé của chứng kiến tiểu nhu nhung lớn lên từng chút từng chút một từ lúc còn bé còn con rồi từ từ lớn lên mình nghĩ đến sau này sẽ không được gặp lại cô bé nữa tim của trần tử bích nhói đau từng hồi cũng không biết tiểu nhu nhung hiện tại đang thế nào anh liệt của cô bé sau khi cứu cô về có chăm sóc cẩn thận không quá trình bị bắt có lưu lại trong đầu trở thành nỗi ám ảnh của cô bé hay không còn chị dâu hiền lành thủy mị của cô Anh trai bị trúng đạn đang hôn mê bất tỉnh Tiểu Nhung Nhung cũng vừa mới được giải cứu trở về Một mình chị có chịu đựng được nhiều như vậy không? Trần Tiểu Bích rất muốn Rất muốn đi xem tình hình như thế nào Rất muốn góp một phần sức lực của mình Nhưng khi nghĩ đến toàn bộ những chuyện này Đều do ông nội ruột của mình tạo ra Cô đâu còn mặt mũi nào nữa mà đi Cứ miên man với những suy nghĩ hỗn độn như vậy Trần Tiểu Bích duy trì tư thế đó Từ sáng sớm ngồi đến trời tối Ngoài cửa sổ đèn đường đã sáng Nhưng đèn trong phòng cô vẫn chưa được mở Không gian càng yên tĩnh đáng sợ Biết ba mẹ Trần sắp tới Biết được thời gian hạ cánh sang bắc của chuyến bay họ đáp Giang Nhung liền chuẩn bị trước Cô sắp xếp tài xế của Trần Việt đến sân bay sớm hơn để đón họ Lại gọi điện báo cho người làm trong nhà Để họ dọn dẹp phòng của bọn họ Để lúc ba mẹ Trần đến nhà là có thể nghỉ ngơi ngay Tất cả những gì nghĩ đến được cần phải làm Giang Nhung đều cố gắng suy nghĩ và hoàn thành tốt Hy vọng mình có thể là cô con dâu đạt chuẩn trong mắt họ Lúc trời chạm vạng Ba Trần và mẹ Trần cùng đến bệnh viện Thời gian bay hết mười mấy tiếng đồng hồ Cơ thể của mẹ Trần sắp chịu không nổi Nhưng họ vẫn không muốn về nhà Từ sân bay Họ muốn trực tiếp đến bệnh viện để thăm Trần Việt Đối một người mẹ mà nói Sức khỏe của bản thân mình luôn không bằng sức khỏe của con cái nếu như không nhìn thấy Trần Việt bình an cho dù bà về nhà cũng không cách nào ngủ được bởi vì sức khỏe bà không tốt tối qua lúc ba Trần nhận được điện thoại cũng không dám cho bà biết chuyện gì chỉ nói là Trần Việt muốn họ về sáng bác chơi khi máy bay sắp hạ cánh ba Trần mới nói cho bà biết nguyên nhân chính của lần về nước này vừa nghe Trần Việt bị thương mẹ Trần sốt ruột xém chút nữa ngất xỉu trong lòng ba Trần Bà giận không thèm để ý ông Con của họ xảy ra chuyện Nhưng ông lại không nói cho bà biết Giấu bà lâu như vậy Bà biết, ông không nói cho bà biết Cũng là vì muốn tốt cho bà Nhưng mình chỉ là con của họ Với lại sức khỏe của bà Đâu có tệ nhiều ông nghĩ Từ sân bay đến bệnh viện quân hù giang Bắc Mất hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe Mẹ Trần vẫn còn rất giận Không nói câu nào với bà Trần Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy Chỉ có người làm mẹ là bà Bị che giấu không biết gì Hỏi làm sao mà bà không giận cho được Bà Trần ôm bà bất lực nói Yên à Đừng giận nữa sắp gặp con dâu rồi Em mà giận con dâu sẽ nghĩ là em giận con đó Em rõ ràng giận anh Giận con dâu lúc nào đâu Anh đừng nói bệnh Mẹ Trần dùng sức thúc vào người ông lại nói Con bé Giang Nhung tốt như vậy Lại còn sinh như chúng ta đứa cháu Tiểu Nhung Nhung dễ thương như vậy Em thương còn không kịp Chứ ở đâu mà giận con bé Bà Trần lắc đầu Anh mới chỉ nói Mẹ Trần hung hăng cắt ngang lời ba Trần nói Nói cũng không được Ba Trần ôn hòa nói Được được được, chỉ cần em không giận nữa Chỉ cần sức khỏe em khỏe Em nói gì cũng được Bao nhiêu năm rồi Không cần biết đúng sai Ông đều nhường bà Mà ông cũng vui vẻ chịu đựng Ai biểu bà là người vợ được kết tóc xe duyên của ông Già nhung cho tiêu kính hà Ở lại phòng bệnh trong trình trần Việt Cô đã ra cổng bệnh viện đợi ba mẹ Trần Từ sớm bãi đậu xe bệnh viện cách cổng chính một đoạn ba mẹ Trần sau khi xuống xe đi gần 10 phút mới đến cổng chính của bệnh viện còn cách một đoạn không xa Giang Nhung đã nhìn thấy hai người họ mấy năm rồi nhỉ cũng gần 4 năm thời gian không nhìn thấy họ hai vợ chồng họ cho Giang Nhung cảm giác vẫn như lần đầu tiên gặp mặt bà Trần giữ mẹ Trần bộ dạng rất cẩn thận cho người khác cảm giác như ông đang che chở một đứa trẻ Sợ bà bị vấp chân té ngã Bà, mẹ Giang Nhung hít một hơi sâu rồi mới lên tiếng Cô có chút lo lắng hai người Không nhận ra cô nữa Ừ, ba Trần gật đầu Xem như đã trả lời cô Giang Nhung, mẹ Trần tiến lên phía trước Cầm lấy tay Giang Nhung Xúc động nói Con à, con đã trở về thật tốt Giang Nhung trở về Con trai của họ sẽ không phải chịu cảnh thương nhớ nữa Sẽ không phải mỗi tuần đều đứng trước bi mộ lạnh lẽo đó càng nửa ngày trời. Mẹ! Mẹ Trần hiền lành từ bi như vậy, mũi của Giang Nhung bắt đầu có chút cay cay. Con không chăm sóc tốt cho Trần Việt, để anh. Mẹ Trần vỗ vỗ tay Giang Nhung nhẹ nhàng nói, Con à, chuyện này không thể trách con, trách ai cũng không được trách con, con đừng tự trách mình, để Minh Chí nghe được nó nhất định sẽ rất buồn, con phải biết thằng bé thương con nhất đấy. Giang Nhung! Đưa mẹ con vô phòng bệnh thăm minh trí trước đi. Sợ nhất là nhìn thấy vợ rơi nước mắt, ba Trần điền ngay lúc bà chưa khóc đã vội lên tiếng. Sạ, gia nhung gật đầu, dẫn ba Trần và mẹ Trần đi về hướng phòng bệnh của Trần Việt. Ba, mẹ, ba mẹ đi theo con. Mẹ Trần đã vô số lần tự nói với mình, khi gặp được con không được khóc, phải kiềm chừng không khóc. Nhưng khi bà nhìn thấy Trần Việt hấp hối, nằm ở trên giường bệnh, hai mắt anh nhắm nghiền sắc mặt và môi anh tái nhợt như không hề có cảm giác với thế giới bên ngoài anh hạo minh trí nó vừa mới mở miệng lên tiếng nước mắt của mẹ trần đã tí tách rơi bà trần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà ôn hòa nói có anh ở đây rồi minh trí sẽ không sao đâu em và giang nhung ở lại đây với con anh đi tìm bác sĩ hỏi xem tình hình bà trần cũng lo lắng tình hình của trần việt Nhưng ông là trụ cột trong nhà Không thể khóc lóc như vợ ông được Anh nhớ hỏi kỹ càng Tốt nhất là anh ghi lại Đừng để quên mất chi tiết nào Mẹ Trần cá ba Trần lại dặn dò Em yên tâm Anh biết nên làm như thế nào Bà Trần vốn định ôm mẹ Trần Nhưng thấy con dâu cũng ở đó Nên lại bỏ ý định thôi không ôm Bà Trần vì chăm sóc vợ có sức khỏe yếu Sớm đã giao thịnh thiên cho con trai quản lý Ông đã rút lui khỏi thương trường nhiều năm Nên giờ nhìn ông người khác sẽ nghĩ rằng Ông là người xuất thân từ gia đình gia giáo Bớt đi phần nào khí chất của thương nhân Nhưng ông được sinh ra trong nhà họ Trần Từ nhỏ đã theo ba lăn lộn trên thương trường Cũng từng nổi tiếng một thời suốt lui nhiều năm Không có nghĩa là ông bây giờ cái gì cũng không biết Ông cụ Trần là sao thẩm văn tuyên mạo danh Giờ ba Trần trở thành trưởng bối lớn nhất trong nhà họ Trần Chỉ cần ông đứng ra những người bên dưới đương nhiên sẽ tự động dựa vào phía bên ông sau khi biết chi tiết bệnh tình của Trần Việt từ bác sĩ bà Trần lập tức được ra chỉ thị thời điểm vàng tốt nhất để Minh Chí tỉnh lại còn lại 3 tiếng sau cùng không thể kéo dài được nữa ngay lập tức thành lập tổ chuyên gia nghiên cứu ra thuốc giải có thể giải độc HDR cho người Minh Trí mặt khác cho người đi tìm thẩm văn tuyên và tay sai của ông ta bất kể dùng cách gì ép họ phải nói ra thông tin nhất định phải lấy được thuốc giải Phương pháp của ba Trần là hai nhóm cùng tiến hành Thêm một hướng đi thêm một lựa chọn Trần Việt cũng có thêm cơ hội tỉnh lại Về phần chọn người đi quân khu Giang Bắc Để đập Thẩm Văn Tuyên Bà Trần quyết định đích thân tự mình đi Thẩm Văn Tuyên giết hại ba ông mạo tranh ba ông nhiều năm như vậy Khiến cho ông nhận kẻ thù làm ba nhiều năm như vậy Ông nghĩ rằng mình nên đi gặp người này mới được Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt Để con nhờ anh con đưa mẹ về trước nha Con ở đây với Trần Việt là được rồi Trong sưởng bệnh Giang Nhung nhìn thấy tinh thần mẹ Trần không tốt lắm Nên có chút lo lắng Cô biết mẹ Trần rất lo cho Trần Việt Sau khi bà Trần rời khỏi Giang Nhung cầm lấy tay bà như muốn truyền cho bà thêm sức mạnh Mẹ Trần cười nhẹ nhàng nói Giang Nhung yên tâm đi Mẹ không có yếu như vậy Ngược lại là con Nhìn sắc mặt của con không khá hơn minh trí là bao nhiêu Con đi nghỉ chút đi Để mẹ chân trình là được rồi Con không mệt Giang Nhung sự dàng cười Cô không muốn rời khỏi Trần Việt dù chỉ là nửa bước Cô lo sợ lúc cô không có ở đó Trần Việt sẽ sợ hãi Cho nên cô phải ở lại bên cạnh anh Để bảo vệ anh Mẹ Trần nhìn Giang Nhung Nghiêm túc nhìn lại cô Chỉ nhìn bề ngoài thôi Mấy năm không gặp Bà nhìn không ra dung mạo bên ngoài của Giang Nhung có gì thay đổi Chỉ là điềm tĩnh hơn xưa Trần Việt bị thương hôn mê Cũng không nhìn thấy cô bối rối hay rối loạn mà còn chăm sóc Trần Việt rất tốt Những chuyện khác Cô cũng sắp xếp rất ổn thỏa. Thiết nghĩ Nếu như đồ lại là bà Chắc chắn bà sẽ không làm tốt như Giang Nhung Vài năm trước Khi lần đầu tiên bà nhìn thấy Giang Nhung Bà đã rất thích cô Đặc biệt là khi nhìn thấy con trai bà Cũng bị Giang Nhung mà thay đổi Bà càng cảm thấy vui mừng Chỉ là không ngờ rằng Một con người bình thường như vậy, sau khi bị tai nạn xe, đã mất đi. Lúc ấy bạn họ không ai nghi ngờ thân phận của ông Cụ Trần, nên đương nhiên cũng sẽ không ai nghĩ rằng vụ tai nạn xe đó cũng là giả.